Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện, thật thư giãn và thoải mái. Bé Tâm cười đầy vui vẻ, tâm trạng vô cùng háo hức. Hai má con lại nắm tay nhau đi dưới hàng cây. Ánh nắng so ròi bóng chịu xa, giữa dòng người phàn phức, như thực như mơ. Đi thêm một đoạn, bé Tâm bỗng rời khỏi vòng tay. Chạy đi lên phía trước khiến mỡ ngơ ngát Ý, cậu dao kìa má Bé tầm có nhớ cậu không? Dạ nhớ Bé tầm như thân thiết từ đời nào kiếp nào Nó phóng tọt lên người cậu dao Con nít tùy không thể sâu sắc như người lớn Nhưng chung quy cũng không phải là không có suy nghĩ Ai yêu thương nó thật lòng hay giả dối Con bé đều có thể cảm nhận được hết Cậu Giao cũng cưng chịu ôm lấy con bé. mở Loan hơi sửng lại khi nhìn thấy hình ảnh họ ôm nhau, vui vẻ như vậy. mở mơ hồ có ảo giác rằng đây mới chính là cha con thật sự. Con lớn đến tuổi này mà chưa một lần, mợ thấy chồng ôm con dịu dạng, âu yếm như thế. Chào mợ. cầu dao với nụ cười quen thuộc, lịch sự dạo. Trước mặt mợ Loan, cậu không dám tỏ ra một cái mò gì không đứng đắn Bởi vì cậu tôn trọng người con gái này, chỉ trong lòng cậu hiểu, mỗi lần nhìn thấy khương mặt ngọc ngạ ấy của mợ, khiến trái tim lệnh đền của cậu như được sót đầy tình ái. Chào... Dạo này cậu mợ sống ở đâu? Nhà tôi thuê một căn phố, ở trên đường hứa bổn hỏa. Bé Tâm có mời cậu đến nhà chơi không ta? Cậu dao véo mùi bé Tâm, đột ngột hỏi. Cậu bé nhột nên cười tí tẩn. và được. Mỡ không phiền chứ Mỡ Loan có chút ái ngại Nhưng nhìn con vui như vậy Mỡ bớt giác cũng có chút ấm áp Rồi lại nhớ đến cầu tình ở nhà Chỉ sợ mình đột nhiên dẫn người quen về Thì chồng sẽ khó chịu Mới hôm nào còn giàu sang Lên xe xuống ngựa Bây giờ xa súc Nên cầu tình mặc cảm cứ trốn biệt trong nhà Ít giao dụ với bạn bè cũ Mỡ Loan hiểu chồng tự ti Cũng không muốn nhà cửa thêm chuyện nên ngập ngừng từ dối. Nhà tôi lộn xồn lắm, không thích hợp để cậu đến đâu. Mờ Loan tìm lý do để nói tránh. cầu giàu đương nhiên cũng hiểu nên không đòi đến nữa. Chỉ lắng lặng móc bóp lấy bạc cho bé Tâm. Cậu cho bé Tâm mua bánh ăn nè. Con nhỏ không dám nhận liền nhìn sang má hỏi ý. Mờ lát đầu con bé liền rụt tay lại. Mờ đừng có ngại cái này là tôi thương. Nên mới cho con bé Dường như trong lời giải thích ngắn gọn Không chứa được cảm xúc gì Nhưng chính sự dịu dàng thầm lặng này Lại càng giống như cơn mưa xuân Ấm nhuận Chậm sải thấm vào đáy lòng tưởng đang ngủ yên của mợ Trong một khoảnh khắc ấy Nó khiến trái tim mợ có chút loàn nhịp Khiến cho con tim vốn luôn trốn tránh Khói bụi trần gian của mợ Lại trôi dậy Nỗi niềm mưu cầu hạnh phúc Của người phụ nữ vô cùng mãnh liệt mời Loan cũng không biết Đây là may mắn hay bất hạnh mà ông trời lại bắt mờ phải gặp một người như cầu tình rồi mới được gặp người trai trước mặt. Để có thể cho hai người gặp nhau ở cái thuở ban sơ khi mà hai người không bị ràng buộc quá nhiều bởi định kiến thế tục thì tốt biết mấy. Hàng mi dài của mở loan lại rủ xuống che đi đôi mắt buồn. Dù cho có che giấu đến đâu cảm quan cũng không thể dối được. Một lúc sau mở mới trả lời Bé Tâm còn nhỏ, không biết dụng bạc đâu, cậu đừng có cho như vậy. Thôi, tôi phải về rồi, chào cậu. Mợ loan thẳng từng như vậy khiến cho cậu Giao không khỏi mang mát trong lòng. Người này rõ là có ý tứ giữ khoảng cách với mình, cũng phải thôi, mợ là gái đã có chồng. Một người phụ nữ hiểu chuyện như mợ lại rơi phải vào một hoàn cảnh như vậy. Cậu Giao lại càng ghét cái thói đời nghiệt ngã, thầm trách cầu tình, không biết quý trồng một đóa hoa quý hiếm thân tao như thế, mờ có nhận được giấy của tôi. Cậu Dao nhìn không được nên hỏi một câu, Mờ Loan vẫn nắm chặt tay con gái, chậm chậm xoay lại. "Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng sau này xin cậu đừng quan tâm tới má con tôi." Phản phước ánh nắng chiều, hư ánh mờ nhàn nhạt, giọng nói nhẹ như tan trong gió, khiến cậu Dao có cảm giác nội tâm bị mây mờ che phủ, vĩnh viễn không thể chạm tới. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng người kia Còn nhất thời không chấp nhận được Tôi biết rõ lòng tôi mà Đúng chứ mời loan ngần ngại một chút Sự mấy khẽ cực độ Khoảnh khắc này khi hai ánh mắt chạm nhau Đình sẵn là đã vạn kiếp bất phục Vĩnh hằng chỉ tồn tại trong nháy mắt Cầu dao đứng lặng nhìn theo hai bóng lương Một lớn một nhỏ Giận khuất sau dòng người Cảm giác như nơi lòng ngược mình Bị khuyết đi một lõm Còn tim vốn thuộc về mình đã bị người kia mang đi mất, chẳng chừa lại một chút gì cả, tự như một bức màn trong suốt. Cậu biết người sau bức mạng ấy là người mà cậu luôn vườn vấn trong lòng. Nhưng cậu không thể đâm xuyên qua bức mạng không ấy, chỉ có thể lắng lặng nhìn bóng hình mờ ảo của người ấy rồi lặng lẽ rời đi. Khoảng cách nào là xa xôi nhất? Không phải sống hay chết, mà là người thương ngay trước mắt. Mà lại không có cách nào thốt ra Tôi thương em Những chiếc lá khô rời xuống trên đường tình rơi xuống nơi trái tim Đầu tới không thể tả nước vốn vô sầu Vì gió tội mới gần sống nhăn nhiều Lòng mở loan tưởng như đã ngủ yên bấy lâu Vì cuộc hồi ngộ ngắn ngồi ấy Lại xáo động một chút Đợi đi về muôn lối Nhìn lại mới thấy mộng hải hạ Đường về nhà hôm nay sao dịu vậy, bước chân lại nặng nề tới thấy Mở loan dẫn con về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy cánh bừa bộn, trên bàn lộn xộn đĩa đầu phòng rang với chai rượu. Dưới đất thì chi chít dấu dày bẩn tiểu câu tình nằm gục trên bộ ván, tóc tai rối nùi, quần áo lộc sọc, cả người nồng nạt mùi rượu trông nhết nhát vô cùng. Mở loan thở dài một tiếng rồi nói với con gái. Con đi ra sau từ tắm rửa, má dọn dẹp một chút rồi má nấu cơm cho ăn. Dạ, ngoan. Mờ loan dọn nhà rồi đi đến bộ ván, xoay người chồng lại mới thấy ống điếu kẹt ở bên dưới. Mùi khó chịu ấy sọc ngay lên mũi, khiến mờ xoay mặt đi. Bên cạnh còn có hộp nhỏ, đường hai ba chị á phiện, hút dở dàng. Có lẽ chồng không hút một mình mà còn rủ rê thêm người tới nhà hút. Thuốc viện còn có những tên gọi Mỹ miều như Á Phù Dung, Thú đi mây về gió, là một thứ thuốc có ma lực làm cho người ta say đắm. Buổi đầu hút thuốc viện tăng thêm khoái cảm, hứng thú và cả sinh lực. Nhưng khi nghiện, người hút trở nên tối tớ cho nó, chỉ biết sống theo bản năng. Các nhà giàu thở xưa, nhiều người hút thuốc viện cho đến ghiện, cũng như rượu, Người Pháp giữ độc quỳ phân phối thuốc viện trên toàn cõi Đông Dương. Mở ngẫm nghĩ chồng dính đến thứ này, cuộc đời có lẽ sớm đã kết thúc. Chỉ mong chồng đừng càng tình càng nghĩa mà bán vợ, đợ con. Có điều người xưa hay nói, sợ cái gì, cái đó sẽ đến, mong cái gì thì mất cái đó. Con trai bà chù cưới vợ, ngày hôm nay các cô thợ và mờ loan được nghĩ, Tầm 9 giờ hơn, nắng bắt đầu lên cầu tình mới thức giấc. Cổ hồng khác khu, miệng thì đắng chát. Luôn cùng ngồi dậy đi kiếm nước uống. Nhìn mấy chị á phiền cầu cẩn thận bỏ vào hộp rồi cất vào trong túi áo. Thấy mờ vẫn còn ở nhà thì điền hỏi Nấu gì đó, dọn lên cho tao ăn coi. Đói quá. Mờ loan ra dấu, biểu chồng đi lên trước ngồi để mình bưng mâm cơm lên. Bé tầm ngồi ở phía trước cửa Vuốt ve con mèo mướp mới đi lạc vô nhà hôm qua. Con mèo có vẻ đói nên mở bỏ cơm vào một cái chén nhỏ để ở góc sân cho nó ăn. Bên cạnh có một chén nước để nó uống. Bé tầm thích nên cứ ngồi sẩn mẩn ở cửa nhìn theo con mèo. Mở loan bưng mâm cơm từ sau lên để trên bàn. Ngay trước mặt cầu tình. Tầm rửa tay rồi lại ăn cơm con. Dạ. Mở xới cơm vào chén cho chồng cho con gái rồi mới đến lượt mình, cậu Tình vừa va cơm vừa hỏi. Cơm nước nhìn riết phát ngán. "Mình muốn ăn gì mai tôi mua." Ngữ khí mờ vẫn rất đàm nhạt, nhìn như phục tùng nhưng thực chất chịu đựng, sống để trả ơn nghĩa cho nhà chồng, tự như một chiếc khăn khô, vắt chẳng nổi một giọt tình, chỉ là mờ khéo léo che giấu khiến cho cậu Tình muốn bắt bẻ cũng không thể. Cậu tình nhìn con gái vừa nói Mua gà đi Tâm thích ăn gà mà có phải không con gái? Bé Tâm vui vẻ cực đầu Đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn đùi gà Nhớ hồi còn ở nhà dưới quê Ngày nào nó cũng được ăn Bây giờ thấy má ngày ngày vứt vả kiếm tiện Nên nó không dám đòi Nội tâm con bé rất hiểu chuyện Không vì cái giàu có ngày xưa nuôn triệu Mà đòi hỏi Vậy mai tôi mua Cô đi làm ở nhà mây bà chủ trả bao nhiêu? Mở Loan khó hiểu vì sao chồng lại bất ngờ hỏi như vậy nhưng cũng thành thật mà trả lời Tôi là thợ mới nên chỉ trả 18 đồng thôi 18 đồng? Bỏ bè gì ở cái đất Sài thành này? Đủ để trả tiền thuê nhà với ăn ba bữa so với công nhân sợ ba giòn vẫn còn hơn 2 đồng mời đình thừa dịp khuyên chồng tìm một công việc gì đó để làm Cậu tình biết quốc ngữ Cũng biết chút định tiếng Pháp, lại biết tính toán sổ sách. Kiếm một chân bàn sách hay thông ngôn cũng không phải là chuyện khó. Nhưng nhìn lại thái độ bất cần đời của chồng, thói quen ăn xài lớn, làm sao mà chịu cúi đầu, khom lưng, kiếm vài chục đồng bạc một tháng. Lời dư thừa mà tuyệt nhiên sẽ không nói. Cầu tình phụi tay. Nghĩ đi, tôi đưa cô đến chỗ này làm được nhiều hơn. Ở đâu? Chỗ bà chủ hòa. Mà loan nhíu mày Chỗ đó là chỗ như thế nào? Thì là tụ điểm của các phú hào thương gia Tức là tửu lâu Ừ, cũng gần như vậy Tôi không làm đâu Cô phải làm Ở đâu một đêm có khi được bo 2 300 trăm đồng Không tốt hơn cả ngày cắm mặt may vá như vậy ư Tôi là vợ của mình Không phải là con gái bất hảo Mà mình muốn tôi đến cái nơi ô tạp như vậy Mình cũng nên nghĩ đến danh dự của mình một chút đi Mở Loan không muốn bé Tâm nghe được cuộc tranh luận này, nên đẩy con gái ra chơi với con mèo Cầu tịnh cười khảy. Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hèn sinh đạo tạc. Danh giữ con mẹ gì nữa chứ, bây giờ tôi sống là cần tiền bạc hơn. Bệnh khác xưa quá. Ngày xưa cầu tịnh tuy hay chửi mắng, nhưng rất sĩ chưa bao giờ từ hạ thấp danh phận của bản thân như thế. Xem ra thời thế đã chuyển say quá nhanh. Tôi với bà chủ hòa rồi, cô chuẩn bị lát đưa đi theo tôi đến đó. Mở loan cường quyết đáp, tôi không đi. Nói rồi mở dứt khoát bỏ ra phía sau, để cầu tình mặt mày đỏ âu, tức giận mà hớt đổ mâm cơm xuống đất. Không biết cầu suy si tính điều gì mà thay đổi quần áo, không thèm nhìn con gái đang ngồi ở phía trước. Gấp gáp rời gọi nhà, ở phía bên kia đường một thân ảnh cao ráo vẫn lặng lẽ quan sát. Đến gần xế cầu tình mới trở về nhà Điều bộ không khác gì bình thường Dường như đã quên mất chuyện lúc sáng Tắm rửa xong cậu mới thảnh thơi Ra nhà trước đi uống trà Còn bé Tâm vừa được mè gồi đầu xong thì đi lên Mái tóc vẫn còn vương mấy giọt nước Nhìn con gái cậu tình nựng má nó Rồi nói với nó Con gái đói bụng chưa? Bé Tâm ngây thơ đáp Dạ đói Muốn ăn gì cha dẫn đi mua Bé Tâm nghĩ một chút rồi trả lời Cô muốn ăn bánh bao Đó không thích bánh bao Nhưng nó muốn mua Để cho má nó ăn ừ, Vậy cha ẩm con đi mua nha Cô quay lại nói với vợ tôi đưa con đi ăn Sẵn tiện đi dạo một vòng hống mát Mờ loay đã lâu chưa thấy chồng cưng chịu con gái như vậy Thì cũng thấy lạ Nhưng thấy con gái vui vẻ Mờ cũng không nở ngăn cản Phụ tử tình thân Cậu tình là cha của con gái mợ Việc này mợ không thể thay đổi được Tâm mặc thêm áo vào đi con Mà mình nhớ đưa con về sớm đó Cậu tình không đáp Chỉ lấy áo đắp lên người cho bé tâm Rồi ẩm nó đi Cậu dao cũng từ gốc cây bên kia Bắt đầu lầm lũi đi theo phía sau Hai cha con cậu tình Mợ loan khép hờ cửa rồi đi vào trong Tranh thủ lừa cho hết số hạt cường Mà bà chủ giao Nếu làm hết số này mợ sẽ lánh được 5 cắt Mua thêm cho con gái, một con gà mái dầu. Nghĩ thôi, mở cũng cảm thấy vui. Cậu tịnh đi chừng nửa canh giờ thì có tiếng đẩy cửa đi vào. Mở loan tầm nghĩ, hai cha con xa về sớm thế. Vẫn mang gút đi ra như không cảnh giác. Chừng ra đến bậc thềm nối giữa nhà bếp với nhà chính mới khường lại. Là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngó chừng đều hơn 40 đều mặc áo sơ mi lật. Cổ tàu, có thiêu hoa văn rộng bằng chỉ vàng. Một gà tóc dài mặt tỏm, nguyễn miệng cười để hàm răng ngã vàng vì khói thuốc, nhìn mờ một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dọa xét. Rồi hai gà nhìn nhau gật gù như hài lòng. Hai người là ai? Sao lại vào nhà của tôi? Mờ ý thức được ánh mắt không đàng hoàng kia. Cửa nhà đã bị hai người họ đóng kiến, lại đứng trắng ngang khiến mờ muốn thoát thân cũng không có đường nào. Gã nọ cất giọng lơ lớ ba tàu nói Lị là vợ của tình tịnh đúng chứ? Mở loan bắt đầu thấy hoảng sợ Đúng, mấy ông muốn đòi nợ thì tìm chồng tôi Chứ tôi không biết gì cả Ây da, ngộ đến đây Không phải đòi nợ Ngộ, à, ngộ đến tìm Lị đó Hai gã đồng thanh cười gian tạ Tôi không quen hai người, mời đi cho hay mệt quá Để ngộ nói quịch toẹt ra cho lẹ. Chồng lý tinh tịnh, đồng ý đưa Lị tới tủ lầu của bà chủ Hòa làm việc. Đêm nay Lị phải hầu hạ tụi tôi để trả nợ. Tại Lị đẹp nên ngộ mới cất công đến đây đó đa. Mở Loan choáng ván đầu óc khi nghe mấy lời như thế. Chỉ là có chết mở cũng không thể ngờ sẽ có ngày người cùng đầu áp tay gối với mợ lại có thể nhẫn tâm với mợ như thế. Không để cho mở Loan kịp phản ứng, Hai gã kia thiếu kỳ nhẫn, bắt đầu tiến tới, hơi thở sắc dục nồng đầm khiến mỡ kinh hải lùi lại mấy bước. Hai người không được bước tới, tôi la lên bây giờ. Tên đầu hói cười khẩy lấy la đi, sẽ mai đến cứu lị. Lị ngoan ngoãn thì ngộ còn nhẹ tay, còn cứng đầu cứng cổ thì đừng có trách ngộ không thương hoa tiết ngọc Ngữ khí đầy sự thách thức, hắn nhanh chóng vương tới chụp lấy cổ tay mỡ kéo về phía mình. Bàn tay còn lại cũng kịp bịt miệng trước khi mở có thể la lên. Mở lên vụn vẫy, tên còn lại cùng tiếp ứng. Hắn giữ chặt lấy hai tay mợ cười đến gian tạ. Thích thú áp đôi môi thua ráp lên cổ mợ mà cắn một cái. Mở lên cảm giác như cơ thể bị hớt một bao nước bẩn, khó chịu không cách nào có thể tả nổi. Bụng ra! Mở cố phát ra tiếng kêu cứu, nhưng vẫn bị hắn bịt kín miệng. Thân thể ốm yếu, ghi mạnh xuống bộ ván cứng, khiến sống lưng mờ như bị gãy ra làm đôi, đau tới mức khó tạ. Nhưng cũng không đau bằng cơn tuổi hổ đã trào dâng trong lòng mợ nước mắt ứa ra. Xoẹt xoẹt vài tiếng, nhận thức được những mảnh vải trên cơ thể đã bị xé toạc, mở lại căng sức chống cự, tay chân đạp loạn dạ chỉ mong thoát thân. Nhưng sức mở đàn bà con gái, làm sao mà chọi lại với hai người, dù đã qua tuổi tứ tuần. Nhưng vẫn là đàn ông, lại đang trong cơn ham muốn, khí thế cũng theo đó mà tăng lên cấp bội Hai gã như mảnh thú vợ một con bụi đáng thương. Trong khoảnh khắc, mở bất chợt đạp mạnh lên hạ thân của gã tóc dài. Vùng dậy, mỡ định đâm đầu vào cột nhà tự vẫn, chẳng thà chết chứ không thể nhuốc nhơ gì thế. Tấm hình bé tâm treo trên vách khiến mỡ dừng lại, ý chí tự vẫn bị lung lay. Nếu mỡ chết đi, con gái mỡ sẽ rấu sao đây. Ý nghĩ chật lé lên, như ánh sáng yếu ớt, vớt vát sự sống đang tối tâm tuổi nhục của mợ. Hai gã lập thức kéo người mợ vật xuống bộ ván, diễn như đã hết hướng thú vợn nhau với người phụ nữ này. Hai gã thua bào thỏa mãn con thú trong người. Con mèo mướp nghe ồ màu thì cũng sợ hãi, kêu lên meo meo. Âm thanh trong căn nhà phố chật trội, càng thêm hỗn tạp. Mợ loan sau một hồi vùng vẫy trong bất lực. Ánh mắt mở trừng trường nhìn ra phía cửa lớn, ánh đèn măng sông chập chờ như sắp tắt, nhưng lại dai dẳng không chịu tắt. Chiếc bóng nhấp nhộ từng dịp in trên vách, trong căn nhà xịt sàn có một bông hoa thanh khiết đã bị vùi dập bởi cảnh đời nghiệt ngã, ở đó cũng có một trái tim đã chết lặng. Giữa khuya, cầu tình bé con gái về nhà, bé tầm vẫn ngủ ngon lành trên tay cha, con mèo mướp nằm trong ụ nghe tiếng chân. Thì vương mình kêu lên mèo mèo mấy tiếng Cửa không quá Nhà trước tối ôm Cậu đẩy cửa bước vào Không thấy ai Cậu mang con đi thẳng vào phòng Rồi định quay ra tìm vợ Cậu có chút hoang mang trong lòng Nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận về việc đã làm Xuất giá tổng phu Đã là vợ mình thì phải làm theo ý mình Ngày xưa mình trả nợ cho nhà cô ta Bây giờ cô ta bán tân Trả nợ lại cho mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý Cậu tự mãn rồi tự rấn an tinh thần Định sau đêm này sẽ giải thoát cho người vợ Mang mệnh khát chồng này Đến cuối cùng cô vẫn giữ suy nghĩ mọi chuyện xui xẻo Là do mỡ loan gây ra Nghĩ vợ có thể bị đám người khách ấy Mang bắt đi rồi Cậu tình không để ý cho lắm Với tay Vạn đèn sáng hơn một chút Liên lấy ống điếu Và bàn đèn bày ra Nằm vợt xa bộ ván cành tường chuẩn bị thỏa mãn lạc thú với nàng tiên nâu. Thuốc viện hết nhà, thuốc phiện hết phân. Mùi á phiện vào đầu cây kim, hơ qua ngọn lửa leo lét cho đến khi cháy xém, mùi á phiện tỏa ra rồi thuần thục đút vào trong cái lỗ nhỏ dưới ống điếu. Đầu trên này cậu đưa vào miệng rít một hơi. Tiếng rút rinh từ tẩu thuốc vang vang rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng, chậm chạp nhả một làn khói lên không trung. Dường cảm nhận sự khoái lạc Hết một ngao Chìm trong cơn mơ màng Cậu tình nhìn thấy gương mặt kiều diễm của hai Huệ Câu đôi mắt lúng lính đưa tình Của mờ ba tiên Còn có cá của mờ loan Người vợ mà cậu từng mê mẫn Tất cả bọn họ đều xinh đẹp Đồng lòng, lòng lấy tới sự rỡ Cậu tình ngay dại Mỉm cười đầy thỏa mãn Như đang cùng với các nàng tiên nô đùa Trên những tầng mây trắng Thứ thần dược này có thể khiến cho cậu sung sướng, lâng lân phiêu lãng, đến chống bồng lai. Ở nơi đó chỉ có những khoái lạc, tận hưởng. Tạm quên đi sự thực tàn khốc này. Lại nghiêng người rít tiếp một hơi, làng gói ngập buồn vổi, đôi mắt liêm diêm, dần chìm vào cơn mồng mị Đắm chìm và đắm chìm. Một đêm này trôi qua đối với mợ loan vô cùng khó khăn. Thân thể nhỏ bé ngồi co ro so ở góc bếp. Ánh mắt đỡ đẫn tóc tay rủ rượi, người đầy những vết cào xước của hai gã đàn ông. Không đèn, không ánh sáng, lành lẻo, cô quạnh, đau đớn tới nát ruột, nát gan. Chính mờ cũng không biết bản thân đã cắn chặt đến mức nào mà đôi môi bật máu, tơ máu đổ thành giọng. Vị của máu và nước mắt đã hòa lẫn, mặn và tanh tủi nó nhắc nhở mợ ấy chính là dư vị của hiện thực. Mà hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc. Tấm thân này giờ đây đã nhơ nhút Nhơ bẩn có sửa cách mấy Cũng chẳng thấy sạch sẽ Vẹn nguyên như lúc đầu Mờ bắt độ quận trí Từ cao cấu chính gương mặt Và thân thể của mình tới sớm máu Chỉ vì khuôn mặt này mà mờ Phải chịu đủ thứ cảnh khổ sở Chẳng ta không có Mờ sẽ hủy hoại nó Sẽ chẳng còn ai để ý tới một dung mạo xấu xí Đầy vết sẹo như vậy Không được Một khát này lý trí lại lần nữa lôi kéo mờ trở về với thực tại. Thần thể tóc da là của cha mẹ, từ hủy hoài chính là khởi đầu của bất hiếu. Trong cơn cùng cực, mở cười một trạng thống khổ. Đúng là một thân tội lỗi, nếu mỡ được hận một thứ rồi làm nó biến mất vĩnh viễn, thì chính là hơn sự yếu đuối, sự nhu nhược của mình lúc này. Ánh sáng lèn lõi qua sông sắt rọi xuống nền gạch nhốm lạnh. Ở đây hạnh phúc chỉ là đau thương. Trong lòng mờ đã có quyết định cuối cùng. Nhìn bé Tâm và con mèo mướp, vẫn đang ngon dứt, say nồng. Mờ nở nụ cười, chua xót Đóng chặt cửa rồi lặn lẽ đi ra phía trước. Nhìn thấy gã đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình. Trong lòng nảy cơn lửa hận. Nhìn xem, gương mặt của hắn vẫn rất hả hê. Không hề có một chút gì là có lỗi. mở loan xoay người, thắp ba nén nhang lên bàn thờ, cha mẹ chồng. Đầu mờ hơi cúi xuống Một lúc sau mới nhẹ nhàng Lại mở cửa lớn Nhìn ánh nắng ban mai Xuyên qua tượng khẽ lá Có lẽ mờ muốn nhìn thấy tia nắng ấm này Một lần cuối cùng Ánh sáng cùng với tiếng bản lề Từ cánh cửa cũ kỹ Miết vào nhau kêu lên rin rít Cậu tình bị đánh thức Khi đang dở gian giấc mộng đẹp Trong mơ cậu thấy khung cảnh Ngôi nhà ba gian rộng lớn của mình Ở dưới quê Đất đa nhà cậu cò bay tặng cánh Nhà máy xây lúa Vẫn hoạt động hết công sức Mỗi mùa mang lại cho cậu Số huê lợi khổng lồ Cậu lại giàu có như ngày xưa Đầu óc cậu dù chưa thực sự thanh tĩnh Nhưng vẫn cảm giác Luyến tiếc giấc mộng ấy Nếu mày nhìn về phía ánh sáng Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu Chính là gương mặt tái nhật Cùng với ánh mắt lành lẽo của vợ Vẫn là cái nét chân phương như ngọc ấy Nhưng thái độ vừa được bồi thêm mấy phần khói lựa nhân gian Lại không có chút độ ấm Quái gì tới mức xa lạ Cậu không tự giác ngồi dậy Nhích người sát vào vách tường Tránh đi ảnh mắt ấy Vẫn chất giọng khèn đục Nhưng không giấu được nội tâm Đang chột dạ của mình Cô... cô nhìn tôi trân trân như vậy làm gì? Cậu quyết định ngã bài ngửa Chuyện bán vợ đợi con đáng khinh như vậy Cũng đã làm rồi Còn gì bà không dám nữa chứ Mở Loan đã càng tình càng nghĩa với chồng Nên cũng lành lẹo đáp Tôi nhìn cậu Xem cậu đã tiến hóa ngược tới mức độ nào rồi <cười> Cô Dù gì ngày xưa cũng là cha má Tôi cứu gia đình cô Bây giờ cô trả ơn tôi như vậy Xem như Huệ Cô còn không cam tâm cái gì nữa Mở Loan cười lành đáp Tôi đã gã cho cậu Làm vợ cậu gần 10 năm Chịu đủ đắng cày chi chiết từ cậu Như vậy chưa đủ sao Cậu còn nhất quyết trà đạp tôi như vậy. Cậu thấy vui lắm sao? Là do cô khắc chồng, cô xui xẻo. Do tôi xui xẻo hay do cậu thối thà? Sao cũng được, xem như tôi đã trả hết ơn nghĩa cho cậu. Kể từ hôm nay chúng ta ơn đoạn nghĩa tuyệt. Cảm giác lời này Mờ đã muốn nói ra từ rất lâu. Và sự thật hôm nay mở đã phóng thích bản thân. Nói ra những điều mà gần mười mấy năm nay Mờ chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ dám nói. Cô đừng có mơ. Cậu tình nhớ lại cuộc trò chuyện với cậu dao hôm qua Cũng không ngờ kẻ mình xem là tri kỷ Lại đốn mạc Thầm tơ tưởng tới vợ bạn như thế Nhưng cậu bây giờ Cần có bạc Mà cái giá hắn đưa ra quá cao Á đàn bà này trước mắt vẫn còn chút giá trị Cậu không cam tâm Từ bỏ dễ dàng như thế Mở loan thở hát ra một hơi Lần theo bên hông lấy ra một con dao tu Lưỡi bén ngót đưa lên trước mặt cầu tình tái mặt Theo bản năng lại càng nếp sát vào vách tường. Cô, cô muốn làm gì chứ? Mở lên chầm chầm nói, sắc ý rất rõ, ngữ khí vô cùng kiên định. Bây giờ một là cậu viết đơn thôi tôi, hai là tôi sẽ giết chết cậu để kết thúc mối nghiệt duyên này. Cậu hãy chọn đi. <cười> cô giết tôi thì cô cũng phải đi tù, con gái chúng ta sẽ là người thiệt thòi thôi. cầu tình và việc đến lúc gần chết. Vẫn mạnh miệng. Không biết xấu hổ lấy con gái ra để làm lá trắng. Mờ Loan cười nhạt, dập tắt ý định ấy của chồng. Chuyện bái tâm, tôi đã có cách an bại. Có người cha như cậu tha không có còn tốt hơn. Cụ, cậu mau chọn đi. Mờ Loan lại tiến gần thêm một chút. Tay vẫn nắm chặt cán dạo, đến nón hằng lên những đường gân xanh. khí thế cũng theo đó mà tăng lên bội phận. Rõ ràng không cho cậu đường thoát thân. Chỉ cần đâm mạnh vào yết hầu hắn một cái Thật chính xác, thật dứt khoát Thì mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc Cậu tình nhìn thấy khí thế thực sự muốn giết người này Thì thức thời lập tức muốn thỏa hiệp Cô cũng không phải loại tử tế gì Tôi biết là cô và tên Giao ấy Từ lâu đã có gian tình với nhau Cô chỉ mượn cái cớ buộc tôi thôi cô Để cô đến với hắn chứ gì Đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh Mờ Loan đã quá quen với chuyện hắn Đổ nước bẩn lên đầu mình Nhưng lần này hắn lại nhắc tới cậu dao Người trai mà trong lòng mờ Cảm thấy tốt hơn chồng mình Rất nhiều lần Tôi và cậu ta không có gian tình Cậu đừng có nói bậy <cười> Không có gian tình với hắn Mà dám bỏ ra một môn bạc lớn như vậy Để đổi lấy tự do cho cô làm chó gì chứ Lời này vẫn là lời thô thiện quen thuộc Phát ra từ miệng của cậu tình Nhưng lần này nó lại khiến cho mờ loan Như sừng sốt không thôi Người kia chịu bỏ bạc ra để giải thoát cho mờ ư Lời trong thơ ấy Chính là sự thật sao Lòng mờ lại trùng xuống Sự cứu rỗi này mờ không dám nhận Mờ không thể để tiếng nhơ của mình Làm bẩn thanh danh của người kia Nhất thời vẫn chưa thể tin Mờ lại nói Cậu nói sao cơ Hôm qua hắn tìm tôi để trao đổi Hắn đồng ý sẽ trả hết nợ bạc cho tôi Đổi lại tôi phải trả tự do cho cô Nếu tôi để bé tâm theo cô Hắn sẽ trả thêm cho tôi 20.000 đồng Và tôi cũng đã đồng ý Vậy nên cô không cần gấp gáp Sớm muộn gì Đồ gian phu dâm phu các người Cũng được tòa nguyện ở bên nhau Cô lại bán tôi một lần nữa Còn đỡ luôn con cậu cho người ta Cậu đúng là hết thuốc chữa Là cầm thú cũng không bằng Mở loan căm phẫn trong lòng Lại không muốn liên lụy tới cậu dao Tay nắm chặt lấy cán dao Sát ý lại trỗi lên một cách mãnh liệt Chỉ còn cách giết chết tên căn bã này Những người mời yêu thương mới được yên ổn Mùi dào lué sáng Vút đến như muốn cướp đi sinh mạng cầu tình hoảng hồn vội né sang một bên Lèo tọt xuống đất Kiếm đường mà thoát thân Nhìn ảnh mắt út hờn kia Những người bình thường thoạt nhìn rất hiền lành Nhẫn nhìn Một khi thức giận sẽ rất đáng sợ Cậu biết mình không có đủ dụng khí Để chống trả Chỉ còn cách tìm đường tàu thoát, rồi sẽ tính tiếp. Mở loan đâm hụp ý định giết chồng lại càng tăng lên. Nhành tay lão đến, hướng mũi dao lên người kia mà đâm. Cậu tình vừa tránh, miệng vừa la thất thanh. Bớ người ta cứu tôi, con này nó điên, nó muốn giết chồng nè, bớ bà con. Cậu con người chui qua gầm bộ ván, đình hướng ra cửa mà chạy. Nhưng khi lọt qua thì đã bị mở loan đâm mạnh vào bã vai một nhát đầu điếng Máu theo đó mà chạy ra ướt cả vài áo Cầu tình tay ôm bả vai Bịn vết thường lết về phía cửa Mở loan theo những giọt máu trên nền nhà Đi đến gần chồng Con dao trong tay từ từ trên cao Chuẩn bị đâm xuống Thì một bóng người cao ráo từ phía cửa chạy vào Rất nhanh đã ngăn lại Tay đã kịp chụp lấy lưỡi dao Cách người cầu tình chỉ còn một gan Vẫn có máu đỏ chạy xuống Nhưng ấy là máu từ tay của cậu dao Cậu dao hơi nhíu mày vì đau Nhưng vẫn giữ chặt lấy đuổi dao Không cho mờ đâm xuống Đừng Cậu dao lắc đầu nhìn mờ Thấp dòng cầu xin Mở lên nhìn dòng máu đỏ của người kia Thì bối rối Nhưng tuyệt nhiên không cam tâm Buông bỏ còn dao xuống Mở muốn giết chết hắn Gã chồng bất nhân tính này Tại sao? Tại sao lại cán tôi? Tại sao lại làm như vậy? Đừng, tôi không muốn em giết người Nghe lời tôi em hãy bỏ dao xuống đi. Mờ loan hơi kích động, nhất thời bao nhiêu chất chứa trong lòng đều tuôn ra hết. Vì cái gì mà tôi phải nghe cậu, cậu là cái gì của tôi? Tôi có đáng để cậu làm như vậy đâu chứ. Cậu có biết cậu càng làm như vậy, tôi càng khổ sở hơn, cậu có hiểu không hả? Tôi biết em khổ tâm, nhưng đây không phải là cách mà em nên làm. Em rất đáng trân trọng, em còn bé tâm. còn có tôi, em bỏ dao xuống, nghe lời tôi một lần này thôi. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một lời xoa dịu của người tâm giao. Chỉ một lời này thôi đã khiến cho tâm tình mờ loan, dần dần bình ổn. Cán giao trong tay đã dần nói lỏng, chỉ chờ có như vậy cầu giao lập tức rút giao ném đi chỗ khác. Cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát. Mở loan ngã quỳ xuống đất, ôm mặt khóc như người con gái tìm được người thương. Chỉ để lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất, để được vỗ về sau bao nhiêu ước ức giọng chất. Giờ phút này cậu gia cùng bất chấp luân thường đạo lý, lập tức ôm người con gái ấy vào lòng mà che chở. loan ấm ức vùi mặt vào lồng ngực người kia khóc như một đứa trẻ. Điều mà trước giờ chưa từng làm, bởi vì mơ biết, kể từ giây phút buông thả, thả trôi đáy lòng này, mơ sẽ không thể kiềm chế được lòng mình. Mơ đã yêu người đàn ông này mất rồi, mơ có chồng mà mơ tưởng tới trai. Mỡ làm xấu hổ gia môn, làm phiền lòng cha mẹ. Mỡ cũng có lỗi với con gái, khiến cho con bé không thể có một gia đình trọn vẹn. Giây phút này, Mỡ hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Em đúng là một thân mang đầy tội lỗi. Cầu giao dịu dàng mà vỗ về. Không, em đáng giá là họ không biết trân trọng em. Em dơ bẩn, em là gái không còn danh tiếc, em bẩn thiểu... Mợ loan xót xa trong lòng Nghe ngào nói ra mấy lời tự vị nhộ bản thân Cũng không tự thức Bấu lấy cổ áo của mình Che đi những vết trầy xước bẩn thiệu ấy Nếu có thể Mợ nguyện sẽ tự lóc thịt ra Những nơi mà hai gã đàn ông kia Đã chạm tới Tôi cũng không có điểm nào tốt cả Tôi thơ tưởng tới vợ của bạn Tôi cũng xấu xa cướp vợ Phá già can nhà người ta Em không xứng với cậu Làm gì có chuyện xứng hay không xứng Chỉ có thương hay không thương thôi Tôi thương em tôi thực sự rất thương em Lời này thực tâm thật Và cậu phát ra Người trong lòng chính là người con gái Mà cậu yêu nhất đời này Cái gì là cố kỳ lễ nghĩa Luân thường đạo lý Cậu cũng không quản Chỉ biết nói những lời thuần theo tiếng lòng của mình Dầu biết mọi là cái đã có chồng Mà chồng lại không biết nâng niu Chính vì vậy cậu càng phải yêu thương Phải bù đắp cho mờ nhiều hơn. Người con gái đầy xứng đáng có được hạnh phúc. Một bông hoa đẹp không thể cắm mãi trong một chiếc bình mẻ. Cầu giao quyết định đập chậu cướp hoa. Cho dù người đời có phị bán bao nhiêu, niễn người con gái này được giải thoát, cầu sẽ nguyện ý chấp nhận chết trước đám nước bọ ấy. Cầu giao đại quyết nên vòng tay ôm lấy mờ càng siết chặt. Đời này không chắc còn có thể ôm người mình thương được bao nhiêu. Khoảnh khắc cậu được gần người mình thương nhất, cậu không muốn bỏ lỡ thời khắc này. Cảm nhận được bờ vai mảnh khảnh ấy, lòng cậu đau xót không thôi. Tại sao chúng ta không gặp nhau lúc chưa bị ràng buộc như vậy? Mờ loan từ đầu vào vai, mà mờ cảm thấy an toàn. Mờ thì thầm, nửa như tỷ tê, nửa như oán trách số phận, sắp đạt mối tơ tình muộn mạng, lỡ làng này. Cuộc đời quá thật, buồn như một giấc chim bao. Biết mình không nên có những suy nghĩ như vậy, nhưng lòng lại không thể kiềm chế. Lắm lúc lại vô thức, nhớ tới gương mặt, nụ cười ấm áp của người đó. Trái tim là máu thịt, người đời ai chả có. Chỉ tiếc khi nhận ra, trái tim đã chết đi. Trong đáy mắt là màu tăm tối vĩnh viễn, tình cảm nào cũng tha thiết như nhau. Nhung nhớ vu vơ rồi lại bị cảm xúc tội lỗi nhấn chìm. Mờ cũng tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chỉ cần em đồng ý, đời này tôi sẽ cho em một vị trí mà không cần phải tranh giành với bất cứ ai. mở loan cảm thấy, cõi lòng vốn hoang liêu như bãi cỏ cháy nắng của mình, bỗng được thổi nhẹ một ngọn gió xuân nhẹ nhẹ, du hòa lại cảm xúc. Má ơi má, má mở cửa cho con, con sợ quá má ơi. Con thiên khóc của bé Tâm từ trong vòng vòng đến, khiến hai người quay đầu nhìn. Con bé thức dậy, không thấy ai bên cạnh, cửa khóa kín, làm cho nó hoảng sợ. Theo bản năng nó khóc đòi má. Cậu dao đứng dậy lần theo tiếng khóc, mở cửa cho con bé đi ra. Nó nước mắt nước mũi tèm lem, thấy má ngồi bệt dưới đất ở nhà trước, thì chạy lại ôm lấy má cứng ngắt. mở loan cũng gian tay ôm con gái bé bỏng. Mùi hương bồ kết từ tóc con gái, khiến tâm tình của mờ bình ổn trở lại. Những người mờ thương vẫn ở bên cạnh mờ. Cậu tình lúc nãy lê lết ra được tới cửa. Gần cái ủ của con mèo mướp thì bất tỉnh, nằm gục mặt xuống đất. Máu từ bạ vai vẫn chảy không thôi. Cậu dao mới sượt nhớ, vội bước ra đỡ bạn mình dậy. Rồi tóc lên xe, chở đi nhà thương trước sự chứng kiến của vài phu xe kéo qua lại. Thấy người kia nằm gục đầu máu chảy lên láng thì nghi là có án mạng. Họ lập tức đi báo lính. Chỉ chốc lát, lính tuần đã có mặt ở căn phố nhỏ trên đường hứa bổn hỏa. Thấy máu me loàn lộ khắp nền nhà, mờ loan bị lính công đi về bốt. Cầu tình được đưa đến nhà thương trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, mồi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Doctor tờ tiếp nhận rồi đưa vào bên trong. Cầu dao cũng lo lắng vô cùng. Nếu cầu tình thật sự không qua khỏi, mờ loan sẽ can vào tội giết chồng, có thể bị tòa xứ tội chết. Cậu tự trách bản thân, không đến sớm một chút, có lẽ mọi chuyện đã không tệ tới mức này. Đi qua đi lại trước cửa phòng Doctor tợ, cậu giao vừa bồn trộn vừa suy nghĩ tìm phương cách cứu người con gái ấy. Thời gian trôi qua càng lâu, lòng cậu lại càng rối như mảnh tơ vỏ. Rất lâu sau cánh cửa gỗ nặng nề đã mở ra, Doctor tợ bước ra vừa xoa xoa hai bên thái dương. Cậu giao lập tức đi đến hỏi... Bạn tôi, bạn tôi sao rồi Doctor tờ Chữ này thốt ra khiến cậu có chút hổ thẹn Là bạn, là bạn của nhau Mà cậu dầm ngó vợ của bạn Cậu đúng là loại không ra gì Đã qua cơn nguy cấp nhưng cần phải nghỉ ngơi Cậu và người thân có thể vào Lời Doctor tờ khiến trái tim đang treo lơ lửng của cậu dao Như được hạ xuống Mây quá, cậu tình không chết Mở loan bất quá chỉ can tội làm bị thương người khác Tội trạng tất nhiên cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Có thể dùng bạc để thỏa hiệp với cậu tình. Rồi bắt cậu viết giấy thôi vợ. Đương nhiên, vấn đề có thể dùng bạc tiền để giải quyết thì đó không còn là vấn đề nữa. Vừa nãy cậu đã nghĩ, nếu cậu tình chết, cậu cũng sẽ đứng ra bà lãnh tội thay mợ Thực sự cho thấy, ông trời vẫn còn thương hai người lắm. tôi xem có lẽ không phải bị thương bình thường. Cần gọi lính đến xem một chút. Đốc tờ nhìn ra, người cậu tình rõ ràng là bị ai đó đâm, nên theo lẽ phải báo lính, cậu giao biết chuyện không thể giấu, nên gật đầu chấp nhận. Chuyện ồn ào bắt đầu lan truyền, cậu tình nằm ở nhà thương mấy hôm, thì Loan cũng bị đưa vào khám mấy hôm. quan cọ có đến lấy lời khai, thì cậu tình đánh mặt, kể hết toàn bộ sự việc mình bị đâm hôm đó, lại không tiếc mà kể xấu vợ thêm mấy câu. Con đó nó muốn theo trai nên lập mưu giết chồng. Ông cò nhất định phải bắt nó vào tù một công cho tôi. Phải rèo rào cho khắp xài thành này biết con gái nhà hương giáo bỉnh lăn loạn rắc nết như thế nào. Tôi thấy có con bé con ở chung với mỡ trong khám mấy hôm nay. Cậu thật sự muốn mở đi tù sao? quan cò nhướng đôi lông mày dày cộm. Hỏi ngược lại. Cậu tình mới sực nhớ tới mình còn có đứa con gái. Phải rồi. Nếu mà thực sự đi tụ ai sẽ lo cho con nhỏ đây? Vợ thân mình lo chưa xong? Xác thực không có khả năng nuôi con tốt như vợ. Cậu tình cũng là người làm cha. Chuyện liên quan tới con mình cũng hơi đáng đo một chút. Nhưng khi vừa nhóm người định ngồi dậy, cơn đau từ vết thương nhói lên khiến cậu lại út hận vợ mình. Lại không muốn cho vợ dễ dàng thoát tội như vậy. Ít nhất phải có cái gì đó. Bánh ít trào đi bánh quy đổi lại. Không thể để cho đùi cậu nam nữ ấy tòa nguyện ở bên nhau. Tôi sẽ thuê tràng sư kiện thằng đó hết nhà hết cửa. Tán già bại sẵn tôi mới hài lòng. Vậy là cậu sẽ kiện. Đúng. Ngoài chuyện nó đâm tôi tôi còn muốn thêm tội nó dâm loạn. Có chồng mà còn theo trai. Tôi còn kiện thằng kia tội phá gia ca người khác. Cậu tình dứt khoát nói. Nhưng theo tôi biết trong lời khai của mở có ghi là cậu bán mờ cho hai tên chú tạo làm nhục. Nếu tra ra đây là sự thật E rằng thanh danh của cậu cũng bị ảnh hưởng Cậu tình lập tức chột dạ Chuyện này bà chủ hòa rõ trong lòng bạn Tây Mà cậu lại đang nợ bà số bạc lớn Chắc chị bà sẽ đứng về phía mình Nhưng nghĩ tới việc để mở loan dễ dàng thoát tội Cậu không cam tâm Á đàn bà đó Hài cậu tán cha bại sản Thân tàn ma dại tới mức này Rồi ung dùng bỏ đi Theo tên bạn nhà giàu ấy Cậu nghiến răng nghiến lợi. Tôi mặc kệ cứ đưa đầu ra tọa dù quan tòa có xử thế nào tôi cũng chịu. quan cò ghi ghi vào giấy rồi rời đi. Chừng ra đến cửa mới quay lại nhắc nhở. Nếu thưa kiện sẽ rất phiền phức, lại nói nếu không cậu có bạc đút lót, khả năng bị thương ngược lại sẽ rất cao. Sau khi đọc tờ giấy từ Tây quan cọ, cậu giao nhíu mày suy nghĩ, biết cậu tình sẽ cắn mãi chuyện này không buông. Quang Cò hớp một ngùm trà rồi bảo Cậu tịnh không chết nên chuyện giấc mơ thoát tội thì dễ rồi. Có thể chỉ bị tù treo vài tán đến một năm là cùng nhưng việc ngăn hắn làm rùm ben lên mới là khó. Cậu Giao hiểu Chuyện ở Mỹ thì người chịu thiệt tòa nhất vẫn là mợ thành danh người con gái còn lại là gì Thưa có phải làm sao đây? quan Cò nhìn cậu dao một lúc Mới chậm rãi hỏi. Tôi hỏi cái này cậu phải nói thật. Dạ. Chủ quen biết với cha cậu. Chứng kiến cậu từ nhỏ nên tôi mới nói. Cậu là trai tân. Gia cảnh giàu có. Sao không tìm một mối xứng lứa vừa đôi mà kết bạn? Vì cái gì lại đâm đầu vào một người đàn bà đã lỡ làng như vậy? Cậu giao rụ ánh mắt dưới ánh đèn măng sông chập trợn là nhìn qua dàn mấy hát cũ. Đâm chiều một lúc mới trả lời. Dạng mấy hát cũ như vậy Tại sao chú không bỏ Vì nó vẫn còn hát được Lại dùng lâu Nên tôi quý Con cũng vậy nhiều năm trôi qua con cũng đã lỡ thương người ta mất Rồi cậu lại chỉ vào nơi lồng ngực trái của mình Con biết là trái luôn thường đạo lý Nhưng con không có cách nào ngăn được trái tim Nhưng hai người quá bất động Không thích hợp chút nào hết Hợp hay không chỉ có con mới biết Người ngoài làm sao hiểu được đây chú? Tôi nghĩ cha cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Còn tương lai của cậu phải làm sao đây? Cướp vợ người, phá gia can người ta. Thiên hạ mỗi người một câu thôi cũng mang tiếng cả đời này. Em ấy đã đến bước đường cùng, khó khăn lắm mới đủ can đảm, đưa tay về phía con cậu cứu. Chẳng lẽ con lại xem như không nghe thấy ư? Nếu chỉ vì danh giá mà bỏ mặt bông hoa đáng thương cho người ta vùi dập, con không tể. Đúng là ái tình, mê muội Chú nhất định có cách giúp mà Con xin chú Quang cò chầm điếu thuốc xê hút một hơi Rất lâu sau mới nói Chuyện nói khó Nhưng cũng không có Cậu phải tốn ít nhất vài muôn bạc cho tinh tình Dù tốn bao nhiêu Con cũng chịu cả Quang cò lát đầu ngán ngẫm Trước tình yêu đôi lứa Trong nghịch cảnh này Nhưng phải đợi một vài bữa Khi hắn lại lên cơn nghiện thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Sao chú biết tình bị nghiện? quan cò cười nhạt. Nhìn điều bộ là biết rồi. Người chưa từng ăn chơi như cậu làm sao mà biết chứ. Cậu dao mừng tầm trong lòng, từ giả Quan cọ. Cậu nóng lòng muốn tìm đến để thăm mợ. Mấy hôm nay mợ loan ở trong khám nhờ có sự đút lót của cậu dao nên má con mợ được đối xử nhẹ hơn mấy người tuổi khác. Nhưng tâm trạng cũng không dễ chịu gì. Mờ đã suy nghĩ rất nhiều. Mờ sống cẩu thả như thế nào? Mờ đã làm những chuyện tay đình ra sao? Sự việc ra thế này là mờ đáng bị như vậy. Mờ không cam tâm cũng không được. Con gái vì mình phải ở trong nơi tâm tối. Là mờ xui xẻo nhưng người bên cạnh của mờ đều bị liên lụy. Mờ cũng không hi vọng người kia vì mình mà mất hết danh giá. Mờ cười ngay dại, nghĩ tới những chuyện mờ đã làm. Mà phải từ chiều, chính mờ và người kia không liên quan. Như vậy mới là cách tốt nhất. Bé Tâm vẫn ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh má, không ẩm ý như những đứa trẻ khác. Mặc dù nó sợ bóng tối và cái mùi hôi hám của chỗ này, nhưng vẫn có má nó ở bên cạnh. Nội tâm bất an của con bé mới được xoa dìu vài phần. Má ơi! Bé Tâm khẽ gọi, tiếng nói trong trẻo, vang vòng giữa không gian trầm lắng. Má nghe đây. Mở loan nhà dòng đáp. Chỗ này đáng sợ quá. con má ở đây với tâm mà, không phải sợ đâu. Khi nào mình mới được ra khỏi đây hả má? Mở nhìn lên trần nhà đầy bụi bậm và tơ nhận. Thoát khỏi đây, mở cũng không biết. Sẽ sớm thôi. Mở dối lòng, dối con gái mà nói ra lời này. Người ta thường nói, Đứa sanh ngoại hướng, nhất nàm viết hữu, thập hữu viết vô. Cho dù rời khỏi nơi đây Mờ cũng không có nơi nào để đi Phần sinh ra là đàn bà Đã định sẵn một đời chịu thiệt thoại Mờ lại không muốn con gái tiếp bước mình đi Tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của con gái Bé Tâm nghe má nói như vậy Nổi tâm đứa trẻ Lập tức tin tưởng người mà nó tin tưởng nhất Mà chắc chắn sẽ không gạt nó Con bé đưa bàn tay nhỏ xíu Như đốt trúc non lên, sờ sờ gương mặt của má mệnh. Má thật xinh đẹp, mở loe cũng mò mẫm lần theo ngủ quan trên mặt con gái. Tâm nè, lỡ sau này má không thể ở bên cạnh Tâm nữa, không về ở với ông bà ngoại có chịu không? Bá Tâm chụp lấy bàn tay của má, giọng run run như sợ bị má bỏ rơi. Tùy nghe được má kể nhiều về ông bà ngoại, nhưng chung quy, từ lúc sanh tới giờ, Còn bé vẫn chưa được gặp mặt ông bà Nội tâm đứa trẻ đương nhiên hoảng sợ Không, không chịu Má ở đâu còn ở đó với má Má đừng có bỏ tâm mà Bé tâm suột sụi nói Sắp bắt đầu hòa khóc Mở lên lập tức vỗ dành con gái Má xin lỗi, đừng khóc Má sẽ không bỏ tâm đâu Bỗng có tiếng khen két Chát chúa vàng lên Ánh sáng theo đó Lập tức len lõi vào dãy hành lang Tâm tối tiếng chân người mỗi lúc một gần hơn Tình lính ốm o tiếng lại Tra chìa quá vào ổ Cạch một tiếng Cánh cửa phòng gia mở ra Khiến nội tâm mở loan hoảng hút Mở theo bản năng người mẹ Ôm chặt lấy con gái vào lòng Cậu tranh tụ giúp tôi nha Tôi biết rồi Cảm ơn chú lính Nghe giọng nói quen thuộc Tâm tình Mờ loan mới thả lỏng Lại có đôi chút mừng sở Là người ấy nhưng mà lại nhanh chóng Để nén cảm xúc ấy xuống Trừng ra một mặt bình thẳng Có chút lạnh lẽo Cậu giao sau khi đốt cho mấy tên lính Gần 10 đồng thì mới được cho vào Lén gặp mỡ Nhìn thấy hai thân ảnh ngồi tựa vào Mếp tường Hình hài gầy gọc Không khác gì nhành liễu trước gió Khiến cậu đau lòng Bé tâm mặt mày lem lúa Cũng đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn cậu, cậu cũng dịu dàng xoa đầu con nhỏ một cái. Em, cậu giao cố kìm nén tiếng gọi, một tiếng e mấy chất chứa bao nhiêu nỗi niệm. Mở loan hơi ngẩn đổ đi, nhìn người trai trước mặt xong thì khẽ xoay mặt đi, nhạc nhạt nói. Chỗ này là nơi thế nào cậu cũng biết rồi, sao cậu lại còn vào đây? Cậu giao đi lại gần, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu điệu xót xa. Dù có hao tổn bao nhiêu cũng nhất quyết Phải đưa người con gái cậu thương ra khỏi nơi đây Em chịu có vài ngày nữa Tôi sẽ có cách để cứu hai má con ra ngoài Cậu sẽ cứu tôi bằng cách nào Rồi sau khi cứu được tôi sẽ phải làm gì Để đền ơn cho cậu đây Tôi không cần em phải trả ơn Không cần trả ơn Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao Hay là cậu cũng giống họ Muốn tôi lấy thân để báo đáp đây Em nghĩ tôi giống như họ sao? Đời tôi gần ấy năm bị hai chữ ân nghĩa quấn chặt lấy thân. Tôi không muốn thọ ư bất kỳ ai nữa. Người ta thường ví von chỉ có lòng son mới xứng đáng với vạn anh. Thử ỏi có con chim nào muốn ở mãi trong lòng hay không? Chắc chắn cầu trả lời sẽ là không. Nhưng mà vào lòng hay không nó căn bản không có quyền được lựa chọn. Hơn nữa Vào rồi mới biết thở nạo mới ra. mời loan nhắm mắt cười nhạt, gương mặt cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu giao cuốn cù nói Tôi biết trong lòng của em vẫn còn nhiều cố kỵ. Tôi cũng không bắt em phải chấp nhận tôi. Cái tôi cần là được nhìn thấy em an yên. Còn tôi thì không muốn liên lụy tới cậu. Nhìn khắp ba cõi thiên địa Trần ai, ái tình chung quy chính là một kiếp nạn lớn nhất đời người đã vướng phải. Là mỡ cam tâm tình nguyện. Mỡ biết chỉ khi chết đi mới có thể được tự do, được yêu. Một cách đường đường chính chính ở bên cạnh người mỡ thương, không vướng bận bất cứ điều gì. Mỡ mệt mỏi gục xuống vai con gái, không nghe rõ những gì mà người kia nói. Mỡ mệt quá, thật sự mệt mỏi quá. Mỡ chỉ muốn nằm xuống ngủ, vĩnh viễn say trong giấc mộng. Mỡ không muốn hứng chịu cảm giác tội lỗi nữa. Không muốn tổn thương ai nữa, cũng không muốn yêu bất cứ ai, chỉ muốn thoát khỏi thế giới này mà thôi. Em định làm gì đây? Cậu Giao hoàng hốt, khi đoán ra ý định của mợ, cậu sợ hãy nắm lấy bàn tay hao gầy, lành lẽo ấy. Mợ Loan không trả lời, chỉ đưa tay sờ gương mặt của cậu Giao. Thật gần, thật kỹ khuôn mặt này, mợ muốn khát sâu khuôn mặt này vào tiềm thức, một ký ức vĩnh hẳn. Rất lâu sau mới béo máu Nếu như kiếp lai sinh May mắn được cùng cậu tương ngộ Tơ tình này Nếu chưa dứt em chắc chắn vẫn sẽ yêu cậu Vĩnh viễn không rời xa cậu Không, không thể Tôi không cho phép em nghĩ quẩn Cho biết Nếu em xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ chết theo em cầu da vừa khóc Vừa ôm mặt mợ có chút điên dại Bao bọc thân thể mờ vào lòng Cảm nhận hơi thở yếu ớt của mợ Cậu dao nhỏ giọng như nâng niu Như tâm tình với người bệnh yêu Tôi kể cho em nghe Một điện tích Có sự kết hợp giữa tên em với tên tôi Mở loan đầm trong vòng tay Hơi nghiêng mặt vào cổ Cảm nhận được mùi hương nhàng nhàng của cậu Bé tâm không hiểu vì sao Cậu dao lại ôm má Nhưng tay má mệt Tựa đầu vào vai cậu dao Nó cũng xuôi theo Nó ngã người vào lòng má Như muốn được cậu che chở cho hai má con Cậu giáo cảm nhận được thân thể mờ thả lỏng thì mới tiếp tục, giọng nói đều đều, ấm áp. Tương truyền trên biển có châu phụng lân. Tiên nhân trình châu dùng mỏ chim phụng và sừng của kỳ lân để nấu thành một loại keo. Loại keo này có thể nối dính dây cung hoặc dây đàn bị đứt, khiến dây liền lạc trở lại như xưa. Người ta gọi loại keo này là tục huyền giao hay là loan dao. Thời hán Vũ đế sự sách có chép. Tây Hải hiến loan giao, Vũ đế huyền đoạn, dĩ giao tục chi. Huyền lưỡng đoan tòa lưỡng trước, trung nhật xạ bất đoạn, đế đại duyệt. Vùng Tây Hải dân keo loan, dây cùng vụ đế bị đứt, vụ đế dùng keo nối lại. Hai đầu dây bèn bám chặt, bắn cả ngày cũng không đứt, vụ đế rất vui mừng. Nhưng một chút cậu lại nói, tình của tôi dành cho em cũng chính như loại keo ấy. Vĩnh viễn đồng tâm, không biệt ly. Tình lính lúc này hấp tấp mở cửa, ngầm báo, đã đến lúc phải đi. cầu giao dù không muốn, cũng phải rời khỏi khám. Lòng cầu không chút yên ổn nào, chỉ sợ người con gái ấy sẽ nghỉ quẩn. Cậu xoa đầu bé Tâm thì tầm. Tầm ngoan, nhớ ở bên cạnh má, đừng để má nghĩ chuyện gì tổn hại tới bản thân. Bé Tâm gật gật cái đầu bé xíu, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Như sợ con bé chưa hiểu, cậu lại cẩn thận căng dặn. Cậu giao má cho Tâm, Tâm phải bảo vệ má đó biết không? Dạ biết. Con bé quay lại nhìn má, ý thức che chở, tùy non nớt nhưng lại rất rõ ràng. Cậu đưa má với con ra khỏi đây đi. Cậu nhất định sẽ quay trở lại, hai má con nhớ phải đợi cậu. Lời này là lời căng dặn, bé Tâm cũng là lời hứa với mợ cậu dao mới tạm dằn lòng rời đi. Bé Tâm nhìn thấy cậu dao rời đi, bớt giác, hoà khóc. Bởi Loan phải ôm con dỗ dành, một lúc sau con bé mới chịu nín. Cậu tình rời khỏi nhà thương vào buổi tối muộn, với thương trên bã vai, đã kết vẫy, nhưng vẫn còn khá lâu. Cậu khó khăn di chuyển trên đường vắng vẹ, muốn ngồi xe kéo về nhà, nhưng lại không có bạc Lát đác vài phu xe, Còn nán lại kiếm vài cuốc cuối ngày Mời mọc những cầu lát đầu Bộ anh đã thưa thớt Gánh mì tiệu ở góc đường Vẫn bốc khói nghỉ ngút Mùi nước hầm thoang toảng Cường đói cùng cạo tìm đến Khiến cậu ứa nước mắt Lục loại trong túi quần vải bạc màu Chỉ còn võn vẹn hai xu Cậu tặc lưỡi Mới ngày hôm nào trong túi Bạc muôn bạc vạn Lên xe xuống ngựa Ra vào tửu lâu Vậy mà bây giờ ra cơ đến mức Một tô mì cũng chả có bạc để ăn Còn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời dần đen lại thấy cuộc đời mình sao mà thảm hại tới mức ấy Tất cả đều là tại con đàn bà xui xẻo kia Vài tên lính đi tuần qua lại Nhìn bộ dáng sọc sệt của cậu Thì lâm lâm với thái độ vô cùng khinh miệt Cậu tình nếp sát vào vỉa hè Với thương sầu vai lại đau âm ý Đám lính dừng lại ở gánh mì tiều gọi liền mấy tô Thấy cậu tình đứng sớ rớ ở đó, đôi mùi mấp mấy, lại tái nhợt thì biết tổng Này, cậu kia. Gọi tôi. Chứ gọi ai lại đây. Cậu tình đi lại gần mùi thơm từ gánh mì khiến bụng cậu kêu lên ọt ọt. Đói lắm chứ gì muốn ăn không? Đói, muốn ăn. Cậu tình nghĩ trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. như cơn đói khiến cậu hèn mọn, chờ đợi những gì tên lính kia sắp nói. Tôi trả tiền mì cho cậu. Đổi lại, cậu đưa cái nón đàn độ cho tôi đi câu tình, sợ chiếc nón trên đầu Giờ trên người cậu chỉ có cái nón này là quý giá Đồng hồ hay nhẫn, cậu đều đã cầm sạch hết để hút thuốc viện Cậu cũng không dại cái nón này Hồi mở loan mua là gần 10 đồng Giờ đổi chát tô mì có 5 cắt, quá lỗ Không được, cái nón này của tôi là loại tốt Hơn 10 đồng bạc, tô mì của thầy ít quá Vậy tôi đưa cho cậu thêm 5 đồng, cái nón nhìn cũng cũ, bạc màu lắm rồi. câu tình suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dị đồng ý. Lặng nhằn một hồi, không khéo bị đám lính này cướp trắng cái nón như chơi. Ở sai thành thời này, một là phải có thật nhiều bạc, hai là phải thức thời, đừng ngu dại mà chống lại với lính. Cậu tình tuy đã hết dầu có, nhưng vẫn còn biết thức thời. Ngồi xuống ngang tô mì chú chệt vừa bưng ra. May mắn sau đó tên lính cũng đã cất giữ lợi, đưa thêm cho cậu đủ số bạc rồi lấy cái nón ấy. Vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng cười cợt của đám lính từ phía sau rộ lên. Cậu tình đanh mặt, lầm lũi đi về căn phố thuê trên đường hứa bổn hỏa. Nếu một ngày cậu trở mình, nhất định sẽ tìm tên lính ấy mà tính sổ. Cơn đầu từ bã vai vẫn âm ý, Cậu lại thấy cả cơ thể mình chầm chích. Ngáp một hơi tực dại, cơ nghiện lại tìm tới, khiến cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Căn phố chìm trong vắng lặng, mùi máu vẫn còn vương trong không gian nhỏ. Cậu tình vặn đèn sáng tìm một chút, lập tức ngồi vào bàn đèn. Một chị á phiện cuối cùng cậu vội vàng hơi lửa rồi nhét vào, bắt đầu cơn phê pha. Cường hoàng lại chưa kịp tìm tới, đã thấy một đám cụ lị đạp cửa hùng hổ xông vào. Tên cầm đầu là Hùng Sinh, cánh tay đắc lực của ba chủ họa. Với vết sẹo lớn trên mặt, càng tô đầm thêm cái nét giang hồ thấm đẫm của hắn. Hắn giật ống điếu trên tay cậu tịnh rồi đưa lên miệng hít một hơi. Cậu tịnh tiếc hùi hùi nhưng vẫn phải cầm ním. Sao đi cậu tịnh? Nhắm trốn được thì trốn luôn chứ sao lại về rồi? Cánh cậu mấy bữa nay cực quá cho anh em tôi. Cậu tình ngồi dậy, dè dạt đáp. Bậy quá, tôi nào có trốn mấy người. Chẳng qua tôi bị đâm, nên nằm ở nhà thương. Vậy số bạc cậu nợ bà chủ hòa cậu tính sao đây? Tôi... Cho tôi xin vài hôm nữa để xoay sở. Cậu xoay bằng cách nào? Tôi sẽ về dưới quê bán hết ruộng. Hùng sinh cười khấy. Đất đai... Cậu bị cố hết rồi, cậu định lừa tôi sao? Không, tôi còn cách khác. Đấy, cậu dinh đi. Cậu tịnh vạch với thương ở phía sau vai cho Hùng Sinh xem, lại tiếp tục nói. con vợ tôi, nó đâm tôi bị thương để bỏ theo trai. Thằng đó giàu lắm, nó sẽ bỏ bạc ra để cứu vợ con tôi. Nếu nó đưa bạc, tôi lập tức trả cho bà chủ liền mà. Hùng Sinh nhíu mày Lỡ nó không đưa thì sao đây? Cậu tịnh lại tiếp tục nói một lẹo. Tôi sẽ kị nó, bắt nó bồi thường. Chắc chắn, nó sẽ chịu trả bạc để cứu danh dự mà. Thôi được rồi. Tiền nợ có thể không lấy ngay, nhưng con tiền lãi thì vẫn phải trả. Tôi xin cậu ngón tay để về nói chuyện với bà chủ hòa vậy. Hùng sinh ra hiệu, một tên phía sau lập tức tiến tới, bắt lấy tay cầu tình, dần mạnh xuống mặt ván. Hùng sinh rút trong lương áo ra, một con trụy thủ khắc hòa văn kiểu tàu cổ. Lụi sắc bén, lẻ sáng dưới ánh đèn Khiến cầu tình lạnh sống lưng Cầu tình sợ tới mặt mày không còn giọt máu Vội dùng sức rút tay lại Nhưng tên kia giữ quá chặt Sức cầu yếu ớt Không lại được Đừng mà anh Hùng ơi đừng chặt Cho tôi vài bữa nữa tôi trả hết Cả lãi lẫn gốc mà Không được Bà chủ tôi đã hết kỳ nhẫn với cậu rồi Chặt tay tôi bây giờ cũng đâu có bạc cho mấy người Cầu tình bị dồn vào đường cùng Đến tầng cùng của nỗi sợ hãi Cố nài nỉ để thỏa hiệp Hùng sinh là tay cộm cán lăn lộn trong giang hồ đã đủ lâu Đầu đã có sạn Không dễ buông ta như vậy Hắn lại rít thêm một hơi thuốc Từ ống điếu của cầu tịnh Tiếng hít rè rè vàng lên Khiến tim cầu tịnh như bị hắn moi ra Để kéo lề dưới đất Giữ chặt nó Hùng sinh nói rồi dí trụy thù đến Tên đàn em càng giữ chặt lấy tay cầu tịnh Mặc cho cầu cố vùng vẫy Miệng vẫn không ngớt lời cầu xin Hùng sinh đặt mũi dao nhọn Ghim dưới mặt ván từ trên dùng lực ấn xuống Khi lưỡi trụy thủ Vừa chạm đến phần da ở ngón tay Máu đã rớm ra một ít Hùng sinh bất ngờ chậm lại Như muốn kéo dài khoảnh khắc kinh khủng này Cầu tình càng sợ hãi Càng hét lớn Tình huống này có chút quen thuộc Cầu vô thức nhớ đến lúc còn nhỏ Đi theo cha thâu gom lúa ruộng Tá điền không nộp đủ Ông bá hộ cũng sẽ đối xử với họ như thế. Giây phút này cậu mới thấm thía câu đời cha ăn mặn, đợi con khát nước. Cậu tình bị nỗi sợ bao trùm lấy thân thể. Vùng hạ thân không tự chủ, mà chảy ra một thứ nước ấm ấm, chảy dài ra mặt ván cây. Hùng sinh và đám đàn em thấy vậy lập tức bật cười lớn. tuổi bay có thấy gì không? Sợ đến đái ra quần là có thật nha. Tiếng cười lại càng lớn hơn, Hùng sinh một tay cầm ống điếu. Một tay cầm chủy thủ lại tiếp tục công cuộc chặt một ngón tay để mang về. Có vẻ lần này hắn sẽ xuống tay thật. Hàng lông mày rầm khẽ nhíu lại. Ánh mắt cũng bất chợt vô cùng nghiêm túc. câu tình nghĩ ven này mình chắc đã xong. Vừa đau vừa quê độ, lòng cậu lại càng oán hận. Mà hận kẻ nào hận điều gì trong đầu liền hiện lên hình ảnh của mở loan rõ mồm một. Quang đã. Một giọng nói như cứu rỗi tâm hồn của cầu tình trong cơn sợ hãi. Hùng sinh chậm rãi quay về phía cửa, chỉ thấy hai người đàn ông đẩy cửa bước vào. Một trọng tuổi, đầu đá bạc mà hắn biết là quan cọ. Một non trẹt tuổi mình và cầu tình, hắn không biết người này. Hùng sinh nhếu mậy. Chủy thủ đã ở trên tay của cầu tình mới rút lại, cầu tình cũng thở vào một hơi. Ông cọ sao lại tới đây? Ông quen biết với hắn ta sao? Hùng sinh có chút ngoài ý muốn nói bà chủ hòa là người sành soải như thế nào ở cái đất xài thành này cũng lo lót không ít để việc làm ăn dễ dàng hơn. Hắn làm việc cho bà ta đương nhiên cũng phải biết một số kẻ tai to mặt lớn. quan cò cởi nón để trên bạn cười nhẹ đi lại đó nhỏ với Hùng sinh vừa đủ để hai người nghe thấy. Hôm nay cậu Hùng nể mặt tôi về trước đi. Hùng sinh lại nhíu mày. Thu nói làm sao với bà chủ Hòa đây? Tôi sẽ gặp bà chủ Hòa để nói chuyện sau. Tôi sẽ nói với hắn để lo trả bạc cho bà chủ. Nếu không thành thì cậu đến lấy tay, thậm chí lấy mạng hắn cũng không buồn đâu. Hùng sinh không rõ dụng ý của quan cọ, nhưng ông ta đã nói như vậy. Hắn chỉ còn cách đưa đàn em ra về Trường đám cu ly rời đi, cầu tình mới chụp lấy ống điếu, ngã dựa vào vách tường mà riết vài hơi còn sót lại. Cậu Giao ngồi ở ghế cây đối diện với bộ bán Nhìn điệu bồ người không ra người Quỷ không ra quỷ của bạn Thì lắc đồ Vì cái gì lại khiến cho bản thân thành ra như vậy Còn ở đó làm chó gì Cười tao sao Một lúc sau cầu tình mới thua lộ nói Cậu còn nhớ những lời Mà tôi nói với cậu Buổi chiều hôm ấy chứ Nhớ nhưng tao không thích làm cầu tình hớt hàm cầu dao vẫn bình tĩnh Nếu cậu rút đơn kiện Thuận tình phá bỏ hồn thú, giữ tròn danh tiết cho mợ. Tôi sẽ trả hết nợ cho cậu. Cậu tình cười khẩy <cười> Tình cảm thật là cao cả. Có chồng còn mơ tưởng tới trai mà đòi giữ tròn danh tiết. Tạo khinh. Mày đoán xem người đời sẽ nghĩ thế nào. Quang còn lúc này nói chen vào. Việc vợ lẽ ra, thiên hà biết cậu cũng không có lợi gì cả. Danh giá già muôn mà mấy đời ông bá hộ tấn gầy dựng Cũng xem như đẹp đổ sông đô biển thôi Tôi làm gì sai Vợ tôi thối tha thì liên quan gì tới tôi Nó đâm tôi Tòa lãi phán có tôi là sao chứ Dĩ oán báo ơn Nó là đồ vong ơn bội nghĩa Đáng lý ngày trước tôi không nên cưới nó Để nó đi làm đí Có khi còn tốt hơn cho tôi Cậu tình đổ hết bao nhiêu nước Dơ lên đầu của mợ loan Người vợ kết phát của mình Vì cậu hiểu mợ đau khổ bao nhiêu Thì cậu dao cũng đau khổ bấy nhiêu. Cậu làm gì mợ mới đâm cậu? Cậu xem cách cậu nói về người cùng chăn gối với mình như vậy mà được sao? Nếu mợ là gái lầu xanh, Thì cậu là hạng gì đây? quan cò chậm rãi, Đánh vào tâm lý của cậu tình, Lại tiếp tục. Cái sai của cậu tính ra, Quấy gấp mấy lần cái sai của mợ ấy, nam nhân chính chủ, Kinh thiên. Vậy mà lại sa đọa vào những thứ á phiền, Mê tâm loạn trí này Chưa kể cậu là chồng là cha Mà là dám bán vợ đỡ con của mình cho người ta làm dục Chuyện này mà đưa ra tòa Cậu chẳng những bị người đời phỉ bán Còn can tội phá hư danh giá của một người phụ nữ Thời nay tội này bị tòa xử nặng lắm chứ không đùa đâu Ông có không cần dò ý tôi đã quyết Còn xấu mặt thì cùng nhau xấu mặt thôi câu tình tuy cứng miệng Nhưng lòng đã lung lay mấy phận Đã qua rồi cái thời dùng tiền để thét ra lửa, thân mình bây giờ tàn tạ, nếu ra tòa, xác thực, đấu không lại người ta. Cậu ngẫm nghĩ dây dưa để moi thêm một chút từ cậu giáo, mục đích khác là dày vào bọn họ thêm khác nào hay khác ấy. Cậu giáo đương nhiên nóng lòng vì danh giá của mợ, nếu thực sự cậu tình kéo nhau ra, thì với tính cách của mợ sẽ tìm tới cái chết để tự cứu rội danh tiết. Cuối cùng là cậu muốn gì đây? Quang cỏ lập tức thúc vào tay cậu, nhưng ngầm ám hiểu, hay bình tĩnh. Mày hỏi ta muốn gì sao, thằng chó? Chơi với bạn mà lâm le vợ bạn, mày cũng không khỏi liên can độ quan cỏ cười lành nói. Được, nếu cậu đã không chịu thỏa hiệp, chúng tôi về đây. Hẹn gặp nhau ở tòa nhưng cậu con giữ được tứ chi hay bốn mạng, đợi tới ngày lên tòa hay không, tôi không chắc. Bà chủ hòa là người có nợ nhất định sẽ đòi, cho dù là một xu hay một cắt, cậu cũng phải trả cho bà ta. Nói rù quan cò kéo người cầu giao đi, cậu tình cứng đơ khuôn mặt ngồi trên ván, nhìn hai người kia bỏ đi thì bất an gọi. Quang đã, quan cò cười đắc chí, nhìn sang cầu giao, cầu giao cũng có chút mừng rỡ trong lòng. Sao đây? Ngoài trả nợ cho bà chủ hòa, mày còn phải đưa tao thêm hai muôn bạc. Cậu Giao muốn cứu mợ nên lập tức gật đổ. Được, tôi chịu. Nhưng cậu cũng phải viết hai tờ đơn. Một là đơn thôi vợ, một giấy giao đứt con gái cho mợ đuôi. Cướp vợ tao còn muốn cướp luôn cả con tao. Đúng là cả trâu lẫn nghe. Cậu nhìn xem, cậu còn xứng đáng làm cha con bé hay không? cầu Giao hỏi ngược lại, khiến cho cầu tình phải câm lặng. Phải, cậu là một người cha tồi, điều này cậu không phủ nhận. Quan cò lấy trong cặp táp ra, giấy viết cho cậu Tịnh, in tai lên khay mực đỏ, dấu tay đã điểm. Cậu giao thở vào nhẹ nhõm trong lòng, cẩn thận xếp gòn hai tờ giấy vào trong túi. Cậu giao đã có chuẩn bị bạc sẵn, lấy một xấp 20 tờ giấy xanh đưa cho cậu Tịnh. Ấy là gần một nửa số gia sản của cậu, nhưng để đổi lại sự tự do cho một con người, cậu cảm thấy nó rất đáng giá. Trái ngược với cậu dao cậu tình cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng Lần này khác so với lúc bán mỡ cho hai tên chú Tạo Lần này là thực sự cắt đứt nghĩa vợ chồng Mắt thấy bạc, cậu tình cảm giác như mình vừa bán đi thứ quý giá nhất còn lại Còn số bạc nợ bà chủ Hòa, tôi sẽ gặp bà ta để trả sau Cậu và Loan không liên can gì tới nhau nữa Loan đã đủ khổ, từ đây về sau Đừng bao giờ làm phi tôi em ấy Cậu giao thay mở nói ra những lời cạn nghĩa, cậu tình cười lấy một tràng đầy cười cợt và lẫn thống khổ. Đây chính là thế thái nhân tình Vừa ra đến trước cửa, con mèo mướp ốm trơ xương, từ trong cái ụ loạn troạn bỏ ra. Nó cào lấy ống quần cậu, kêu lên mấy tiếng yếu ớt. Cậu giao cuối người ôm con mèo lên, vuốt đầu nó vỗ về rồi cùng với quan cọ rời đi, bỏ lại sau lưng căn phố nhỏ tối tâm cùng với tiếng rè rè phát ra từ ống điếu á viện. Mang theo tâm trạng mừng rỡ như điên, cậu giao chỉ muốn lập tức đến khám để đón mợ và bé tâm. Nhưng theo thủ tục vẫn phải đợi tòa, xóa bỏ giấy kiện mợ vì tội đâm người. Rồi thụ lý đơn thôi vợ của cậu tình, quan cọ mới khuyên cậu không nên đón ngay bây giờ để tránh lời ra tiếng bạo. Cậu giao mới bình tĩnh lại mà nghe lời quan cọ, mướn một phòng ở nhà hàng nghỉ ngơi. Cậu cho con mèo mướp Uống chút sữa rồi cắt nhỏ phần thịt bò trên đĩa cho nó ăn Con mèo bị bỏ đói mấy hôm liền Ăn rất ngon lạnh Nó liếm liếm mép Rồi lại đưa ánh mắt đáng yêu nhìn cậu Cậu giao lại vuốt đầu nó mấy cái Tâm trạng của cả người và vật đều rất tốt dây dưa gần 3 tuần Phải gọi hai người giáp mặt nhau họa giải Cả hai lần gọi cầu tình đều không có mặt Cuối cùng tòa mới thuận tình để hai người ly hôn Mờ được thả ngay tại tòa Tay dắt con gái bước ra khỏi cổng lớn Ngày này mờ đã mong chờ từ rất lâu Nhưng cảm giác cũng không mấy dễ chịu Bẻ tầm sau nhiều ngày bị nhốt Trong tầm tối Cuối cùng cũng đã có tiếng nhìn thấy Ánh sáng mặt trời Ngửi được hương cỏ cây nó vui mừng chạy nhảy trên đường lớn Mờ phải kéo tay con để tránh xe kéo qua lại Nhìn con hồn nhiên vô tư Mờ lại hít một hơi thật sâu cùng với con gái, ngắm nhìn cảnh vật. Năm dài tán rộng, chưa biết đi đâu về đâu, trải qua nhiều biến cố như vậy. Tự do bên cạnh con gái, đã là tốt lắm rồi. Từ hôm ấy, người kia cũng không xuất hiện, chỉ có quan cò là hết lòng giúp mình, mà cũng đoán được vài phần. ấy cậu! Cậu dao nở nụ cười nhàng nhạt, đứng dưới tán cây phía xa. Ánh dường ròi rời như một vị cứu nhân. Cậu càng ấm áp, Tỏa sáng như vậy, lòng mờ lại như bị một tạng đá ngàn cân đè nặng. Cậu là chim trên trời cao. Vườn sải cánh có thể đi đến chân trời gốc bể, còn mình bất quá chỉ là cánh bèo thả trôi trên mặt hồ tĩnh lặng. Mà tự hỏi cậu thì danh giá, mình thì lỡ lạng. Làm sao mà xứng với người ta đây? Bé Tâm chạy lại chỗ cậu dao đang đứng, cậu cũng đưa tay bế bỏng con bé lên. Tâm có làm đúng việc cậu dao không? Bé Tâm cười để lộ hàm răng xuống Dạ có Con có bảo vệ má mà Có mà sao để má uống quá vậy Tại má không có chịu ăn cơm Má đều dường cho con ăn hết Không sao Tâm cũng giỏi lắm Lát nữa cậu có bất ngờ cho Tâm Gì vậy cậu Bí mật Cậu giao cười đầy bí hiểm Nhìn con bé Vừa đi lại chỗ người Nãy giờ vẫn đứng trồn chân ấy Từ đây em đã được tự do Chúc mừng em. Cảm ơn cậu. Mợ Loan lý nhĩ đáp phải gom bao nhiêu may mắn mới gặp được một người giang tay cứu rỗi cuộc đời mình như vậy. Lần đầu trong đời mở cảm thấy nhân sinh của mình có chút may mắn. Vì em xứng đáng mà. Người con gái trước mặt đã phải chịu nhiều vất vả, tuổi nhục. Ánh mắt kia vẫn chứa nỗi buồn. Từ lần đầu tương ngộ cậu vẫn luôn cảm thấy mợ dù sống trong nghịch cảnh Nhưng sơ tâm chưa bao giờ chịu từ bỏ hay khuất phục trước số phận. Người con gái như vậy lại càng khiến cho cậu muốn ôm vào lòng mà chở che. Mở loan nhất thời bối rối không biết phải làm sao, nội tâm vẫn còn cố kỵ, dù ý tình đã tỏ nhưng lòng thì vẫn đè nén, dè dặt từng bước như người đi trên băng mỏng. Tâm chịu theo cậu về không? Bé Tâm cười tủm tỉm vui vẻ, như vượn ngó má một cái. Thầy má vẫn im lặng, tâm trạng con bé lập tức trùng xuống. Cậu dao tạc lưỡi, bế cò bé xoay đi không để cho mờ mở miệng tự chối. Đến khi mờ kịp phản ứng thì hai người đã đi cách một đoạn. Cậu mang con tôi đi đâu thế? Cậu dao không trả lời, chỉ chăm chăm bế bé, bé tâm đi phía trước. Tốc độ đủ để mờ đi theo sau. Chừng về tới nhà hàng, cậu dẫn hai má con vào căn phòng mà mình đã thuê trước đó. Trên bàn có một gói giấy là quần áo để hai má con tắm rồi thay ra Tôi cũng tả nhắm chừng chiều cao cho tờ mây thôi Hy vọng em và bé Tâm Mặc vừa Không cần đâu Rất cần Con phải rủ sạch hết những thứ không tốt đẹp trong quá khứ Cậu lấy ngồi xuống Định nửng má bé Tâm Nhưng thấy mấy vết lấm lem trên mặt con bé Thì lấy khăn trong túi quần ra Cẩn thận lau sạch cho nó Vừa lau vừa nói Bé Tâm theo má vào trong Tắm sạch sẽ, rồi cậu dẫn đi ăn có chịu không? Dạ chịu. Vậy tâm muốn ăn cái gì nè? Con muốn ăn bánh bao. Cậu dao cười nhếu mày Bao nhiêu món ngon không ăn lại ăn bánh bao? Dạ tại má con thích ăn bánh bao đó cậu. Ừ, vậy lát cậu dẫn hai má con đi ăn bánh bao. Rồi bánh há cảo ở tiệm người Hoa nha. Dạ. Ngoài má ra đã lâu lắm rồi mới có người dịu dàng, cưng chịu nó như vậy. Bé Tâm cười tít mắt, ngước lên đầu nhìn xem má mình đầy hạnh phúc. Thôi, em đưa con đi vào đi, tôi ở ngoài đợi. Mờ Loan bị con gái nắm lấy tay kéo vào trong phòng. Một lúc sau hai má con ăn mặc sạch sẽ, mặt mày sáng sủa bước trở ra. Cầu dao đứng tựa cầu thang lập tức đi lại, nhìn mờ bằng ánh mắt vô cùng triệu mến. Tôi chỉ nói đại ai già thở mây vừa vặn khéo quá. Bé Tâm hơi nhăn mặt nói Áo con ngắn quá Để ngày mai cậu đưa cho Tâm ra tiệm mây bồ khác Mờ lại lập tức xua tay từ chối Không cần phải phiền vứt như vậy đâu Em không cần phải ngại với tôi Cũng đừng để con thiệt toàn như vậy Tôi đã hứa Sẽ bảo bọc hai má con thì nhất định sẽ làm Huống hồ chi Em cũng đã rõ lòng tôi Đối với em như thế nào Mờ rụ mắt đầu hơi cúi xuống Định nói gì đó Nhưng từ trong căn phòng bên cạnh có người đi ra, nhắm không tiện nên cầu dắt bé Tâm xuống lộ, kêu chiếc xe kéo đến để đến quán ăn. Gọi một bạn đầy mấy món ăn, còn có cả gà quay, bé Tâm bị nhốt theo má mấy tuần liền, chịu lạnh chịu đói nên ăn rất ngon. Mở ngồi nhìn con gái ăn ngon mà lòng vô thức cũng vui theo, không để ý tới chén mình, từ lúc nào đã đầy áp thức ăn do cầu dao gấp bỏ vào. Em cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn không như vậy. Cậu giao nhỏ nhẹ nói, thật ra cậu cũng hiểu chuyện tương lai của hai người ở phía trước sẽ rất khó khăn. Định kiến thế tục, sự cản trợ của gia đình cậu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng những thứ đó không khiến cho cậu sợ hãi. Cậu chỉ sợ sự cố kỵ trong lòng mợ, ấy mới chính là cách trợ lớn nhất giữa hai người. Thứ khó để vượt qua nhất chính là bản thân. Ăn xong cầu dao mua cho bé tầm một que kẹo đường, rồi nắm tay con bé Chầm rãi đi vào trên đường, mơ vẫn lẹo đẹo theo phía sau. Nhìn hai người họ cười giỡn trong mơ hồ, mơ thấy cảnh này thật giống một nhà ba người dung dị hạnh phúc cùng nhau tản bộ. Mơ cũng ước gì đây là sự thật, nhất thời xuôi theo từng hướng cảm giác yên bình này một chút, cầu mong cho thời gian trôi qua thật chậm, chậm rãi bên nhau, Chầm rãi yêu nhau. Cậu dao đi phía trước, chốc chốc, lại quay lại nhìn mờ một cái. Cho dù cuộc đời có vùi dập bao nhiêu đi chăng nữa, người con gái ấy vẫn trung tính như vậy. Chỉ tiết đời này mình gặp em ấy hơi muộn một chút. Nếu gặp nhau ở cái thuở trai đơn gái chiếc, cậu nhất định sẽ không để cho em ấy chịu nhiều tổn thương như thế. Không sao, quá khứ của em ấy mình không kịp có mặt, nhưng tương lai sẽ luôn luôn ở cạnh. Đêm đến, Cậu giao ngồi cạnh cửa, chăm điếu thuốc để hút. Cứu được người thương ra khỏi vũng buồn lạy, đáng lý phải vui mừng mới đúng. Có gì mà lòng cậu lốt đầy, hỗn đồn vô cùng. Nghĩ đến tương lai cậu bớt giác thở dại. Cậu nhỏ dòng thủ thị với mạng sương. Phải làm sao, em mới chấp nhận tôi đây. Mở loan sau khi vụ con gái ngủ thì cũng răng rọc, cảm thấy hơi ngột ngạc. Mở ngồi dậy cũng thuận tay Đẩy cửa sổ ra để gió luồn vào Cầu dao cũng nhìn sang Hài ánh mắt chạm nhau Cả không gian và thời gian Có chút ngưng động Một bên tình ý tràn trề Một bên thì cố kỵ né tránh Em cũng không ngủ được Rất lâu sau cậu dao mới lên tiếng Mở loan khẽ gật độ Em còn nhớ những gì tôi nói chứ Em nhớ Chữ em mở phát ra rất nhỏ Vậy em có bằng lòng Em Em định nói là không thể chứ gì Thế gian này có nhiều người con gái tốt như vậy Sao cứ nhất định phải là em chứ Ghét Có trăm ngàn lý do để ghét Nhưng thương thì lại không tìm được lý do nào để nói thương Vì đơn giản chỉ là em nên tôi mới thương Mời loan rũ mi mắt Thấp dọng Em thân tế không sạch sẽ Lại còn có con nhỏ Hoàn cảnh đẩy đưa chứ em có muốn như vậy đâu Nếu tôi để ý những chuyện đó Tôi lại giống những người kia sao Em đúng là đánh giá tôi quá thấp Cậu gia vẫn dùng dòng điệu nhẹ nhàng Nhưng đầy ẩn nhẫn Em không có ý đó Tôi sẽ về thư chuyện với cha Sẽ cưới em làm vợ Mở loan kinh ngạc nhìn cậu Đời mở chưa từng dám nghĩ tới chuyện này Xác thật hơi giật mình Trách duyên trách số lỡ làng Cầm gương gương tối Cầm vàng, vàng vàng phai Làm sao trưởng bối chấp nhận được người như em Tôi sẽ thuyết phục cha tôi Tin tôi Cậu Giao khẳng khái nói Ánh mắt tràn đầy, anh khí Khiến mở loan như bị cảm phục Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Em tin cậu Em tin cậu mà Cậu Giao để hai má còn Ở lại Sài Thành Một mình về thư chuyện với cha Khương chủ giàu thuở nay là một người ngay thẳng Lại trọng lề lối truyền thống Bà hương chủ mất sớm Ít đàm sầu Ông cũng bệnh rề rề Phải uống thuốc thang điều độ Nên chỉ lẫn quẩn trong nhà Ít dám đi đâu xa Chuyện làm ăn đều giao hết cho con trai Là cậu giao đảm đương Thấy trong nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ Ông hối thúc con trai màu màu cưới vợ Để có người coi sóc nhà cửa Đặng ông còn có cháu Mà ẩm bồng lúc gần đất xa trời Đừng thấy ông lẫn quẩn trong nhà Mà không biết chuyện thiên hạ vì cậu giao bỏ số bạc lớn cứu hai má con mờ loan, vợ cậu Tịnh, con bá hộ Tấn, ông cũng biết, đương nhiên, hương chủ giàu dồn con trai tới độ phát căn bệnh cũ. Chừng cậu giao về đến trước cửa nhà đã bị ông đánh chửi. Mày là đồ mèo má gà đồng, tao không có đứa con vá da ca người ta như mày, đi, đi cho khuất mắt tao. Cậu giao không về cha mình cũng biết thứ chuyện này, việc xin cha chấp nhận mờ là không thể. Cậu quỳ rập trước cửa, khóc lóc mà cậu xin. Cha chửi con không dám cãi, nhưng con xét thấy việc con làm không hề sai quấy. Hương chủ giàu trừng mắt. Mày làm như vậy còn không chịu sai. Con chỉ cứu một người ra khỏi bể khổ thì có gì sai chứ. Huống hồ chi, đó lại là người con thương. Hết lộng, hết dạ. Mày, mày đúng là suy đổi đạo đức. Đạo đức mà để cho một người con gái bị chồng hành hạ, bị bán cho kẻ khác làm dục. Vậy con ta không có đạo đức Mày hết thuốc chữa rồi Cái tình của mày nó lớn như vậy Thì tao coi như không có đứa con như mày Đi đâu thì đi Đừng ở đây làm xấu hổ gia môn nhà tao Cha, đi Cậu giàu hết cách Đành phải rời khỏi nhà Biết tánh tình của cha mình cứng rắn Cậu buồn bực trong lòng Người ta có thể vì danh tiếng Vì lễ giáo mà bỏ mặt số phận Của một người phụ nữ trầm Luân Trong bể khổ như vậy sao Cậu chán ghét thế thái nhân tịnh Cậu giàu thức thiểu Trở lại chỗ hai má con mỡ Mỡ loan nhìn thấy nét mặt xám xịt của cậu Thì cũng đoán được kết quả Mỡ không ngạc nhiên Khổ sợ chứng kiến Người mình thương bị vùi dập Tính toán để đưa người ấy ra khỏi vũng buồn Nhơ nhút Khó khăn bao nhiêu mới thuyết phục được người ta chấp nhận mình Giờ lại phải đối mặt với sự cản trở Từ cha ruột của mình Cậu giao vẫn nộ trong lòng vì cái gì mà tình cảm của cậu là nhiều trắc trở như vậy. Cậu trầm ngâm hút thuốc hàng giờ liên tục. Hết điếu này lại châm điếu khác. Một lời cũng không hé môi. Cậu biết hút thuốc từ bao giờ thế? Biết rõ nó có hại cho thân thể sao vẫn cứ hút? Mở loa phải dặn lấy điếu thuốc không cho cậu hút nữa. Đoạn trường Tân Thanh Cụ nguyện dù có câu Giữa đường đứt gánh tương tư Loan dao chấp mối tơ thừa mặt em Cậu giao nhiếu mày vẫn im lặng Ánh mắt trừng trừng Nhìn lên tường trắng Đời người bớt hiếu là tội lỗi lớn nhất Em không mong cậu Vì em mà mang tội bất hiếu Nhưng tôi không cam tâm Chúng ta không sai Em lại càng không làm gì sai tôi thường em tôi chỉ muốn ở bên cạnh em Cũng là sai hay sao Mở loan cửa đầu lên vai cậu Hơi thở thả lỏng Nụ cười thanh thoát đã lâu lắm Mới xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú Cảm ơn cậu vì đã thương em Cuộc đời đến đây Còn trông mong gì hơn nữa chứ tôi xin giấy thông hành Đưa em với con xuống tàu sang Pháp sống Ở đó không ai biết chúng ta Cùng nhau làm lại cuộc sống mới Cậu giàu rối trí Tìm tới cách này Mở loan vẫn nhẹ nhàng khuyên giải Mình không thể ích kỷ như vậy đâu cậu à Chỉ vì tình riêng Mà bỏ cha mẹ già yếu ở lại Tội lỗi lắm Cho dù đi đến chân trời gốc bể Cũng không thể sống thanh thản Cậu giao vò đầu bức tóc Vậy thì phải làm sao đây Em khuyên cậu Nên quên phức em đi Về nhà cưới một cô gái xứng đáng với cậu Để làm vui lòng trưởng mối Cậu giao lát đổ Tôi cưới người ta Mà trong lòng chỉ tơ tưởng thứ em Thì tội nghiệp cho người ta Không được đâu Em đừng nói những lời như vậy nữa Cậu giao định châm điếu thuốc Nhưng thấy biểu cảm lo lắng của mợ, thì dừng lại, thôi không hút nữa. Thở ra một hơi, định đi về phòng bên cạnh, thì cánh tay bị mợ kéo lại. Ánh mắt hiếm hoài, nở ra một thi hữu tình Có lẽ khó khăn lắm, mợ mới đủ can đảm để làm việc này. Lớp phòng bị trong lòng, cuối cùng cũng đã được buông bỏ. Chỉ có hai tâm hồn yêu nhau mãnh liệt, chỉ ít. Cũng có một đêm này, họ thực sự thuộc về nhau, sống tật với lòng mình nhất lệ do lệ giáo đã thấm nhuần vào trong cốt tủy, nên dù giây phút này có sống buông thả, nhưng thân thể cũng không có chút dục vọng, chỉ lặng lặng nằm trong vòng tay người mình thương, tận hưởng giây phút êm ấm hiếm có. Cậu giao nghe thoang thoảng bên tai đủ thứ tạp âm hỗn loạn, thế nhưng ồ mào đến mức khiến người ta có thể khó chịu. Mùi á viền nồng tiếng rít re re vặn ở khắp nơi, nhưng bóng ám mạnh lấy thời thế Khiến cậu nhiếu mày mà khó chịu Chưa kịp mở mắt Lại ngửi được hương thơm nhàng nhạt Từ người mở Vẫn còn vương vấn bên gối Cậu khẽ miếm cười một cái Khẽ xoay người ôm lấy Cậu dao không kìm lòng được Mà đưa tay vuốt ve gương mặt mở một cái Ngay cả khi nhắm mắt Cậu vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt thanh nhã Như bị thời gian quên lãng của mở Ngón tay như dính một dịch tễ nhầy nhùa Lành lành khiến cậu giật mình Vội mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một dòng máu đã khô xém Tờ máu còn đồng trên khóe môi Máu đỏ từ khóe môi mở lấm lên bàn tay thô ráp của cậu Đôi môi mở tím tái giận, chuyển sang nhợt nhạt không chút sức sống Hai mắt vẫn khép hợ Hàng bi dại đen lấy, đẹp tựa như áo trời không vết vá Bên cạnh là một chị á viện đen xị cùng với một vỏ giấm chua Cậu dao bị một cơn sợ hãi, quấn lấy châu thân Lạnh tới phát run Cậu rung tay, lây lây người mỡ Thiều thảo Loan, dậy đi em, đừng ngủ Dậy đi em, đừng làm tôi sợ mà Mỡ vẫn an tĩnh Trong vòng tay cậu Gương mặt ấy, vẫn dung dị như Thỏa ban sơ hai người tương ngộ Trong lòng cậu, mỡ vĩnh viễn là đẹp nhất Ký ức ấy là vĩnh hằng Loan Cậu gào lên Càng lay người mỡ một cách điên cuộn Thế nhưng, người con gái Mang nhiều gian trưng ấy vẫn im lặng Mỡ chọn cách rời xa cậu Tự bỏ thế gian quá nhiều trầm lương này buồn xuống cuộc đời điêu tạng Không còn khóc giấc mộng tiêu ma tự như đang ngủ Mặc kỳ hồng trần Mỡ ngủ một giấc ngủ ngàn thu Bên cạnh mỡ Thân thể bé tâm nhỏ bé cũng lạnh ngắt Con bé vùi mặt vào trong ngực má Ôm má ngủ giấc ngủ vĩnh hẳn Mãi mãi không còn khổ đau Linh hồn cầu dao như tợ giấy dầu Bị xé rách Huyết nhục mơ hồ Từng chút từng chút dậy xéo trái tim Hô hấp cùng khó khăn Chết ngạc trong biển lửa mênh mông Đầu óc trống rỗng Đường ngoài tùy lạnh lẽo Em có thể chậm bước một chút Chờ tôi được không Cậu cùng đốt á phiện Rồi nóc vào một ngùm Vị chua chát, lan tỏa khoang miệng Mùi á phiện nồng nạt tỏa ra Lấn át hết tất cả mọi thứ Thời cuộc là gì Thế tục là gì Đều không liên quan tới hai người Những thứ ấy không thể ràng buộc được họ nữa Cơn đau quặn thác Tìm tới Cậu co người ôm lấy thân thể của hai má con Loàn giao chấp mối tơ thừa Cậu giao giật mệnh tình giấc Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương Mùi máu tanh Mùi á viện như quấn lấy Khiến cậu vô cùng sợ hãi nhưng thấy mọi thứ xung quanh vẫn yên ắng Ngọn đèn khí cháy thấp Soi rọi bức tranh lạng quê Pháp Yên bình triều trên vách Cậu Giọng mờ loan khẽ gọi Bàn tay nhẹ nhàng vụ vỗ lưng cậu như trấn an Rồi lấy tay áo Lâu mồ hôi nhẹ nhại trên trán cậu Cậu giao nghe được giọng nói của mờ Tâm trạng hoảng sợ mới dần bua xuống Thật may chỉ là một giấc mơ Cậu gặp ác mộng sao Cậu dao khẽ gật độ Phải Một cơn ác mộng đáng sợ Vô thức nắm chặt lấy bàn tay mờ Như để chắc chắn rằng mợ vẫn còn sống Vẫn ở bên cạnh mình Mợ Loan đương nhiên cảm nhận được Sự bất an từ người cậu Ác mộng ấy không khỏi liên quan tới mình Không sao chỉ là mộng thôi Ừ chỉ là mộng thôi Em Dạ hứa với tôi một chuyện Chuyện gì Em hứa trước đi Cậu dao bớt giác như một đứa trẻ Khăn khăn bắt người kia vậy hứa Mà chuyện gì cậu phải nói mới được? Cho dù có như thế nào, cũng không được tự làm tổn thương bản thân có được không? Mờ bật cười trước sự lo lắng bất an vô hình của cậu, sau đó khẽ cực độ, cậu giao dẫn mờ tới nhà quan cọ, quỳ trước mặt ông, tỏ lòng cảm ơn ông vì đã hết lòng cứu mờ, sau đó nhờ ông xuống nhà nói giúp với cha một tiếng. Dù gì giữa hương chủ giàu với quan cọ cũng là chỗ thăm tình nhiều năm. Lời nói cũng có vài phần rộng lượng. quan cò toàn đầu không đồng ý. bằng hữu nhiều năm cũng biết tánh ý hương chủ dậu, khó cỡ nào Mà bản thân ông cũng thấy đôi trẻ này không thích hợp. Nhưng sau khi thấy hai người, tình cảm sâu nặng. Ông cũng động lòng thương cho đôi trẻ. Mới đồng ý hứa sẽ xuống nói giúp mấy cậu. Còn được hay không thì ông cũng không chắc. Cậu dao và mờ loan, mừng rỡ vô cùng bèn rối rít, cảm ơn quang cò. Cậu tình sau khi có số bạc lớn, lại được cầu giao trả hết nợ cho bà chủ hòa, thì càng lún sâu vào con đường nghị ngập không lối thoát. Đêm ngày đều ngã bạc đèn, hút á phiện cùng với lạc khói trắng. Vắng nàng tiên nâu, cậu lại cảm thấy cuộc đời vắng vẻ. Bị thức vụ dung ấy hút càng tinh lực, thân tàn ma dại. Đêm đó, cậu cùng với hai người khác chia nhậu hút mấy ngao. Trong lúc mơ hồ thì bị họ lấy hết bạc trong túi. Ngay cái chỗ ngủ cũng không có, cô phải nằm vật vờ ở vỉ hè tại các con phố lớn. Quần áo rách rưới bẩn thỉu, bị lính đánh đuổi đi, lại thấy gánh mì tiểu. Lần này thì không còn gì để cầm cố, đói tới làm liều, húp một nắm thịt trong gánh rồi vục bỏ. Vừa giày vừa nhét nắm thịt vào trong miệng ngốn nghiến. Chú trẻ hô hào, mọi người xung quanh đuổi theo giật đồ. Chạy được một đoạn, cậu tịnh sức yếu, Bị nắm cổ áo giật ngược lại, dí mạnh xuống đất. Hai ba bản thân thô bạo, lập tức dẫm lên người cậu. Ăn cướp đẹp, lương dài vai rộng không chịu làm ăn đàng hoàng mà đi trộm cướp, phải đánh cho nó bỏ cái thói đó. Lị gan lắm, mới dám lấy đồ của ngộ, đánh chết nó đi bà con. Một đám người xấm lại, tay thôi chân đạp, cậu tình co người chịu đựng, máu tự tráng đổ xuống khắp mặt, tay chân cũng đầy những vết đỏ bậm. Miếng thịt ăn chưa kịp nuốt đã phải ói ngược trở ra. Chết, lính tối. Đám người tản ra. Mặt vẫn hầm hầm chuối thêm vài câu rồi mới đi. cầu tình cảm giác cả cơ thể đều đau buốt Giang rồng tứ chi, nhìn lên bầu trời đêm. Cậu đúng là sống không ra gì. quan cò giữ đúng lời hứa. Xuống gặp hương chủ dầu để nói chuyện. Toạt đầu ông nói vòng vo một hồi, rồi mới vào chủ đề chính. Có lẽ hương chủ giàu cũng đoán được ý định của bạn Nên chủ động ngắt lời Ông không cần phải nói giúp cho nó Tôi không có đứa con trời đánh như đó quan cò hớp một ngùm trà đáp Chỗ bạn bè tôi khuyên ông Nghĩ lại thương đôi trẻ một chút Cũng như nghĩ cho bản thân ông thôi Mà nó mất Tôi sống cả đời đây đều là vì nó Đáng lý nó phải thương tôi Nghe lời tôi mà kiếm chỗ đàng hoàng đàn tôi hỏi cưới cho nó Đằng này nó cãi tôi, nó cưới cái thứ lỡ làng như vậy Ông biểu tôi sao dám chấp nhận đây quan cò vẫn chậm rãi nói Ông nói như vậy Chứ ông đã gặp con nọ chưa Tài rủi số phận bắt nó phải như vậy Chứ tôi thấy con nhỏ không tệ Nhắm chừng khối đứa con gái nhà khá giả Cũng không bằng được đâu Còn ông nó có mắt tròn người dữ lắm Vậy mà ông nói được Được chỗ nào, ông nói tôi nghe coi Nó vì trả ơn cho ông bà Hương Giáo mới chịu gã cho nhà bá Hồ Tấn là nó có hiếu. Làm vợ cậu tình chịu đủ mọi dày vò khổ tâm nó vẫn chịu đựng được là nó có nhẫn. Cậu tình xa cơ thất tế lâm cảnh nợ nần hút chích nó không bỏ cậu là nó có nghĩa. Nó sợ thằng Giao cãi lời ông mang tội bất hiếu. Nó tự tìm tới cái chết để thằng nọ quên đi nó. Tôi thấy nó có tình với con ông. Vừa có hiếu, có nhẫn, có tình, có nghĩa Ông kiếm đâu ra đứa con dâu như vậy chứ?" Khương chủ giàu im lặng không đáp, coi bộ suy nghĩ dữ lắm, ngừng một lát, quan cọ mới nói tiếp. "Cái nó thua thiệt là gian dở một đời chồng, mà tôi thấy chuyện đó cũng có gì xá chi. Đời này, họ chấp nối thiếu gì. Ông cứ khó khăn như vậy hoài, con ông khổ mà ông cũng không có con dâu hay cháu nội để mà tủ tỉ lúc tuổi già đâu." Mình già rồi cái gì chấp nhận được Thì chấp nhận đi bạn à Ông nói hay quá Thử như con ông như vậy ông chịu được không quan cò cười hề hề Thằng con tôi năm trước Nó còn dắt đầm tay vệ ra mắt kia kìa Hương chủ giàu lằn nhằn mấy hôm Rồi cùng viết tơ cho quang cò Thơ viết gì đó không biết Mà chừng đọc xong quan cò lại sai thằng nhỏ Giúp việc đi gọi cầu giao lại Cho ông nói chuyện Cậu giao hồi hộp đợi, lòng thấp tỏm không biết Quang cò có nói được giúp hay không Cậu biết tánh gia mình khó Quang cò mà nói không được thì xem như hết cách cứu vãn Cậu phải tìm cách khác Nếu đến nước đường cùng Cậu sẽ dẫn hai má con ra Bắc Hoặc sang Pháp để sinh sống Quang cò nhìn bộ mặt suy thư của cậu thì bật cười Lấy tờ thơ ra cho cầu đọc cầu giao đọc đến đầu nhíu mày từ đó Ý cha cậu như vậy cậu tính sao? Thưa con cũng không biết tính sao Tôi thấy chắc đây là sự nhường bộ cuối cùng của ổng Cậu cũng nên biết nhường một chút đi Người già trọng sĩ diện mà Còn biết nhưng mà thiệt tội cho em ấy quá Tôi thấy như vậy cũng tốt Không làm cho mở mợ... À cô Loan mặc cảm Cứ về nhà làm theo ý cha cậu đi Nếu như cô Loan làm tốt Thì dần dần ông hương chủ sẽ chấp nhận cô ấy Bây giờ mà căng quá thì cả hai đều tổn thương thôi Cậu Giao nghe lời quan cọ, dắt dứa mờ và bé Tâm về nhà. Ông Hương Chủ ngó mặt mờ một cái, nhìn con bé một cái rồi đi vào trong nhà, ngồi uống trà. Không đánh đuổi, không nói tiếng chi hết, cậu Giao dẫn hai người đến trước mặt ông quỳ xuống xin lỗi. Ý ông Hương Chủ trong thơ đồng ý cho hai má còn về ở, nhưng không được cưới hỏi, cũng không được ở nhà lớn, Cậu giao ban đầu không đồng thuận Vì nghĩ tiệt toài cho mợ Có người con gái nào lại chịu cảnh như thế Khác đạo sách cối Đi theo trai về nhà ở Nhưng mợ lại khuyên ngăn ngẫm nghĩ đời mợ cũng đã lỡ lạng Đâu còn là gái trinh nguyên Chịu thiệt một chút cũng chẳng sao Chỉ cần được ở bên cậu Mợ đã cảm thấy đủ mãn nguyện Không cần danh phận Không cần bất cứ điều gì cả Mở về nhà hương chủ Ngày ngày lo chăm trà rót nước Coi sóc sắp nhỏ nấu nướng quét dọn trong ngoài Nhà cửa có bàn tay người phụ nữ quán xuyến Cũng ngăn nắp nề nếp hơn hẳn Vẽ sơ sại lúc trước Một thời gian trôi qua Ông hương chủ ưng trong bụng Nhưng ngoài mặt thì vẫn bất đồng Thanh sắc Đối với mở ông không la dậy Cũng không để ý nhiều Chỉ có con bé tâm là lấy lòng ông được Nó loát choát chạy nhảy Lại lẻo đẻo, đều dính theo ông hầu chuyện, sáng nó phụ ông bắt sầu mấy cây kìm quyết, đọc nhật trình cho ông nghe. Trưa nó rót trà, cắt đường mía cho ông ăn, tối nó mang thuốc sát cho uống, còn đọc thơ lục vân tiên cho ông nghe, để dễ ngủ. Dần già ông hương chủ, nghiện con nhỏ, cứ hể nó đi đầu vắng mặt một lúc, ông lại keo réo âm xùm. Cầu giàu thấy như vậy, cũng bày vẽ chỉ dẫn cho nó cách lấy lòng ông. Bốn năm sau, bệnh của ông hương chủ trở nặng, đầu ngót một tháng rồi mất. cầu giao với mờ loan hết lòng lo vụ sự. Một nhà ba người đều đeo khăn trắng để tang suốt 3 năm. Cậu cưới mờ làm hôn thú đủ phép theo luật. Tùy đám cưới không rình rang nhưng đủ lễ tục của an nam. Một năm sau kết tinh tình yêu của họ, mờ loan cấn bầu sinh được một đứa con trai đặt tên là Giang. Trong nhà lại có thêm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con Bé tầm lớn lên trong sự yêu thương của ông nội hợ và người cha dượng Nó được cậu cưng chiều tới mức Ngay cả mở cũng phải ngạc nhiên rồi cảm phục Người đàn ông này nói được là làm được Đúng là rất đáng để nương tựa Người mờ thương, quá thực không tầm thường Trái ngược với nét đẹp bình dị, chân phương như ngọc của mở Bé tầm lớn lên xinh đẹp ràng rỡ tới mức kiệu diễm Được nhiều nhà giàu cậy mai mối đến để hỏi cưới cho con trai nhưng đều bị cậu giao khéo léo từ chối hết. Cậu dạy dỗ quyết chế cho con gái học cao hơn. Bé Tâm lên xài thành học ở trường nữ sinh. Mỗi tháng cậu giao cho nó 20 đồng để tiêu xài. Mở thấy nhiều sợ con gái tiêu xài hoang phí đền có cản nhưng cậu tặc lưỡi nói Con gái phải có chút đỉnh bạc trong người để phòng thân. Chưa kể con gái mình đẹp phải biết sửa soạn chút đỉnh Đặng coi càng đẹp thêm Mình chịu riết con đó hư đó đa Kệ đi Con gái cưng chiều một chút cũng không hại Con bé không kể tôi là cha dượng Mà thương yêu kính trọng tôi tôi vui lắm Mình cũng thương con có khác gì đâu Em cảm ơn mình gần ấy năm Đã cưu mang và yêu thương má con em Nhiều năm rồi em nói câu này không thấy chán sao Cầu dao tóc đã lớn chớm Vài sời bạc Công cuộc làm ăn tính toán cùng khiến cho mặt cậu thêm vài nếp nhăn. Vậy mà nhìn qua người vợ chấp nối cũng đã sinh cho mình một đứa con khấu khỉnh. Vẫn giống như năm ấy, không có quá nhiều thay đổi, dường như bị thời gian quên lãng. Vặn vặn bên tai là câu nói năm nào. Loàn dào chấp mối tơ thừa. Hai vợ chồng ngồi ở bộ trường kỹ, nhìn ra phía sân trước. Chổ mấy đứa đang quét dọn sân, gom mớ củi khô vào. Thằng Giang theo mấy đứa trẻ trong xóm Đi thả dịu chưa về Thấy trời chập choàng tối Mở loan bước ra Bật tam cấp Lẹ em chạy đi kêu thằng Giang về đi Dạ mở Con lẹ nó rất lẹ làng Chạy đi ra sân Cầu dao cũng chầm sạy đứng phía sau Chà chả trời tối rồi mà sao con nhỏ chưa về nữa Nhật Trình hôm nay bãi trường mà Em có coi lộn không đó Em coi đúng mà anh Chắc học trò ra đông nên kẹt tàu chứ gì. Biết vậy tôi lấy xe lên trước nó cho đỡ cực. Con gái đi về trễ là tôi lo quá. Chắc chút nữa nó về tới giờ đó mình đừng có lo. Kỳ đó có tiếng xe ầm ầm đèn díu roi từ phía xa. Biết chắc là con gái về nên mở đi ra mở cổng. Quả nhiên là xe Huy kỳ ấy của con bé Tâm mướn trở về. Phía sau có một rương đổ nhỏ. Shopper mở cốt sau khiên rương đồ xuống. Rồi mang vô nhà cho nó Mở móc bạc ra Trả cho sốt không quên nói Cũng trễ rồi hay cậu sốt Ở lại một đêm sáng mai hẳn về Cậu sốt trẻ tuổi Cười sáng lạc rồi lệ phép đáp Cảm ơn lòng tốt của bà Nhưng mà tôi phải về Đặng giao xe cho sốt khác Đi chuyến sớm ngày mai Vậy cậu cũng vào ăn bữa cơm rồi hẳn đi Thôi để tôi đi dọc đường Ghé ăn cũng đặng Không làm phiền ông bà Từ ông bà tôi đi Cảm ơn cậu, chào cậu Bé Tâm mang ra bình nước Định đưa cho sôp Nhưng xe đã đi khuất Nhìn con gái năm nay đã cao lớn Lại trổ mã xinh đẹp như vậy Mở Loan không khỏi tự hào một chút Bé Tâm thừa má thừa cha Rồi đi vào thay đồ sửa mặt Nằm y trong phòng Phải tới giờ cơm Mở sai con lẹ gọi Nó mới yếu xịu đi ra Ánh mắt có chút buồn buồn Cả cậu dao và mở đều nhìn ra Đang trong bữa cơm công tiện nói Mở vừa gắp thịt gà vào chén con gái Ăn đi Hôm nay má kho gừng cho con ăn đó Cảm ơn má Cậu giàu thấy con có vẻ mệt Thì ân cần hỏi Bữa nay con sao vậy tâm Con đi đường xa nên mệt Cha má đừng quan tâm Thôi con không ăn nữa Con xin phép về phòng nghỉ ngơi một chút Nói rồi nó buông đũa đi về phòng Thằng Giang cũng vội ăn mấy muỗng cơm Rồi chạy theo chị Đòi đồ chơi Vì lần nào chị về nhất định sẽ mua quà cho nó Cậu mở nhìn nhau Cậu có vẻ lo nên nói Không biết con nhỏ bị sao vậy kìa Hay là ở trên đó thương ai rồi Nên về đây bồn trồn nhớ nhúng Mình này Con nó còn nhỏ xíu mà Con gái tuổi nó lớn bộn rồi đó Đầu lát nữa Em vô dò hỏi thử coi Con gái nhà ai Mình thiệt lo xa quá Mời loan cho sách nhỏ Dọn cơm xuống rồi rửa mặt Lát sau mời lên vòng con gái Thấy con bé Tâm Nằm uế hoãi trên giường Mặt xoay vô vách Không biết con đã ngủ hay còn thức Mời nhỏ nhẹ ngồi bên mếp giường đồng đỏ Con ngủ hả Tâm Bé Tâm vội lau nước mắt Rồi mới quay lại Hai hóc mắt vẫn còn nhòe Con khóc Con không có Mắt mũi chằm ngoạm thế này mà không Hôm nay bay đặc Nó dối má nữa hả Tâm Nó im lặng, hiếp một hơi Cố không rời nước mắt Sao con khóc, nói má nghe Mở Loan không rõ vì sao con gái khóc Nên cũng lo lắng theo Con Hôm nay đây... Con gặp cha Mở Loan nghe như tiếng sét đánh ngang tay ù ù như bị một bầy ong vo ve trong đầu Nhiều năm trôi qua như vậy mà cũng đã quên đi sự hiện diện Của người kia trong đời mình Tró trèo thầy, ông trời lại sắp đặt cho con mợ gặp lại. Âu cũng là chuyện duyên nợ cha con chưa dứt. Mợ làm sao cắt đứt phụ tử tình thân của họ, rồi phải cư xử sao cho đặng với cậu giáo. Rồi sao? Kể đầu đua cho má nghe coi. Bé tầm vừa kể, mà giọng điệu vừa ruông ruông. Lúc con ngồi xe kế ra đến bến, định mua vé tàu về. Giữa đường thì gặp một đám người đang bu lại đánh đập ai đó. Đường kẹt cứng, xe kéo qua không đặng nên đành phải đầu lại đợi. Con cũng không để ý, nên lấy sách ra đọc. Nào ngờ người trong đám ấy loàn choàng chạy đi, lại đập ngay trúng xe kéo của con. Con nhìn ra, thì đó là cha. Cơn xúc động như dân trào con bé sụt sùi kể. Má biết không, nhìn cha đáng thương lắm. Mặt mày thì sần sùi đầy sẹo, mình mày thì ốm teo, không có nổi cái áo để mặc. Hỏi ra mới biết, chàng trộm cám heo của người ta mới bị đánh. Rồi cha có nhận ra con không? Lúc đó cha ngất xỉu mất tiêu con không biết. Sau đó thế nào? Con đưa cha lên xe kéo chở đi nhà thương. Đến xế chiều doctor đi ra mới nói là cha chết rồi. Bé tầm nói tôi đầy bật khóc đẩy thê lương. Chuyện ngày xưa nó không hiểu, nó chỉ nhớ cha nó đối xử với nó không tệ. Nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần nhắc tới cha má sẽ không vui. Nhận ra nên giận dạng. Tần suốt nhắc tới cha cũng đã thưa đi. Nhưng nó chưa bao giờ quên nó còn có một người cha ruột. Cha ruột và cha hiện tại đều kính trọng như nhau. Bởi vậy khi chứng kiến cha nó chết nó sợ hãi lại đau lòng vô cùng. Con sợ quá nên chạy về đây. Thế cha giao con không dám thưa sợ cha giao buồn con phải làm sao đây má? Để má tính. Mở Loan suy nghĩ một lúc rồi dẫn con gái đi ra. Chuyện xưa không ai muốn nhắc lại. Mờ lại càng không muốn nghĩa tử Là nghĩa tận Mờ nghĩ tốt nhất Nên thành tật với nhau để tránh hiểu lầm sau này Cậu giao thấy vợ đi ra Tìm mừng tầm Lại thấy con gái khóc Lại lo lắng hỏi cha con gái nằm này lớn rồi Thương ai tới nỗi khóc vậy con Ngoài cha ra con còn thương ai được nữa Con bé vẫn lém lĩnh như lúc nhỏ Nói một câu khiến cậu mát ca ruột gan Mờ loan ngùi xuống Nhất mặt nghiêm túc, thuộc lại chuyện cho chồng nghe, mà lòng bất an. Sợ cậu Giao sẽ buồn, sẽ ghen, khi mà má con mợ vẫn còn dính dáng tới người cũ. Trái ngược với suy nghĩ của mợ, cậu Giao nghe xong cảm thấy buồn trong lòng thật, nhưng lại nói. Mình với con vô thay đồ đi theo tôi lên đó. Chi vậy mình? Lên đó làm gì vậy cha? Thì lên đó nhận cậu ấy về trôn cất đàng hoàng, chứ chẳng lẽ để như vậy. Bé Tâm lại bật khóc, ôm lấy cha dao. Cảm ơn cha. Mở loa cũng nhẹ nhẫm trong lòng, như bỏ xuống được nội bất an trong lòng bấy lâu. Sau chiến tranh, ngã ngủ, thực dân rút quân gọi Việt Nam, những giai cấp tiểu tư sản như cầu dao, lần lượt bán tháo tài sản, xuống tàu sang một miền quê nhỏ, ở nước Pháp định cư, để tránh hề lụy. Nhiều năm sau, bé Tâm với vốn tiếng Pháp thông thạo, trở thành một giáo viên trung cấp, Cùng kết hôn với một đồng nghiệp người Pháp Thằng gian cũng học để làm đốc tợ Thực hiện giấc mơ cứu người Hai đứa nhỏ đều đến thành phố khác để sống Chỉ có hai vợ chồng già Ở lại vùng quê yên bình Nương tựa hữu hị với nhậu Suốt nhiều năm như thế Cậu giàu năm nay tóc đã bạc trắng Trong kính dày cộn Ngồi đọc thơ bên bếp sử Mở loan ngồi nhồi bột Làm một ít cái bánh bào Từ ngày cưới mở cậu đâm ra Cũng thích món bánh này Vào đông, tiết trời trở lạnh Mỡ cũng ho nhiều hơn Sau khi bỏ thêm ít củi vào lọ Cậu dao mới chầm chạp đi lại giường Nhìn thấy mỡ nằm nghiêng Mái tóc dài đen tuyển Năm nào đã chuyển sang màu bạc trắng Cậu lấy áo lông Đắp thêm cho người mợ Áo lông dày như tô thêm sự nhỏ bé Trần chuyên Mỡ ho một tràng trụi liêm diêm mắt Nằm gọn trong vòng tay cậu Chầm chậm nói Giao Cậu hơi ngạc nhiên Chùng sống với nhau nhiều năm như vậy mà mới gọi tên cậu. Tôi nghe. Dạo Loan. Em vẫn nhớ cái điện tích mà năm đó mình kể cho em nghe. Ừ, em mệt quá, em muốn ngủ. Đừng, đừng ngủ. Tôi kể cho em nghe thêm một điện tích khác. Mời Loan cố nhướng đồi mì mắt rượu rã như thế rằng mình muốn nghe. Giọng cậu dao vẫn đều đều, y hệt như năm nào Đời nhà Tống, Đạo Cốc vân lệnh vua đi sứ Giang Nam. Gặp một thiếu nữ tên là Tần Nhược Lan, trai tại gái sắc, thành khí lễ thượng Hai người cảm ếm yêu nhau, nhưng chỉ trong một đêm vì sứ mệnh khẩn cấp. Đạo Cốc phải gấp rút, trở về triều phục mệnh. Cậu khẽ lây người mờ một cái, như thấy sợ mờ sẽ ngủ quên. Mờ cũng bấu lấy tay cậu để ai ngủi. Dòng cậu trầm ấm. Giữa đường hành ngộ, Mới gặp lại đã chia phôi Một đêm ân ái Tình thắm duyên nồng Mối ân tình chứa trang trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc Đào cốc về Có là một bài từ gửi cho người yêu Đoàn có câu Tì bà bất tận tương tư điệu Tri âm thiếu Đại đắc loan giao Lục đoàn huyện Thì hạ điên Đàn tì bà gậy hết khúc tương tư Mà tri âm không thấy Đời được kêu loan chấp nối dây đạn đức Biết đến năm nào Mở loan khẽ đáp Là một đời, một kiếp Nói rụi khóe môi mờ công lên Chiếc đèn sinh mệnh đã cạn Mở nở nụ cười mãn nguyện Rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay chồng Cậu giao cảm nhận được Vợ đã ra đi Mở thực sự đã ngủ Vĩnh viễn không còn trở lại Cậu nhói lòng cầm tay mở Mãi chẳng muốn rời xa Cậu cảm giác Tay vợ càng ngày càng lạnh tình của cậu lúc này càng trở nên hoảng loạn sợ hãi lòng ngược nghèn tới mức sắp vỡ tung cậu biết mình sẽ mất mở Vĩnh viễn không còn cơ hội nắm lấy bàn tay ấm áp giữa trước đây sự thật đau lòng rằng âm Dương chia cắt mãi mãi rợi xa cầu vì một đời si mê mà cam tâm theo mợ đi về nơi chín suối vì người cậu yêu phủ phục hàng canh giờ bên cạnh cuối cùng